Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 141. Nhị vương cộng lại, Dự vương phủ trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn uống trà dung diễm nhìn đến lười biếng đi vào đến dung cần nửa điểm cũng không có kinh ngạc thần sắc. Chính là trong lòng trung âm thầm vì vừa mới bị phụ hoàng hung hăng mắng một chút dung hoài cúc một phen lệ đồng tình chi lệ. Nghe nói bị dung hoài tức giận đến bệnh ngất đi mê dung cửu công tử nghênh ngang đi vào trong đại sảnh, chút không muốn trang nhất giả vờ giả vịt tính toán miễn cưỡng nhìn dung diễm liếc mắt một cái, dung cần nhíu mày nói tứ ca đại giá quang lâm có cái gì là dung diễm thản nhiên cười nói không có gì đại sự phụng phụ hoàng chi mệnh cho ngươi đưa vài thứ đi lại mặt khác nhìn xem cửu đệ thân thể nhưng là không việc gì dung cần nhíu mày nói đa tạ tứ ca quan tâm bổn vương hảo thật sự dung diễm cúi mâu nói thật không phụ hoàng nghe nói cửu đệ ngất đi thôi nhưng là sốt ruột vạn phần vừa mới ở trong cung còn nghĩ hoài nhi gian dậy một chút đâu Dung cẩn nhỏ nhò xì một cái, lười biếng nói té xìu chẳng lẽ liền sẽ không tỉnh lại sao? Bồn vương tình, không có việc gì. Dung diễm cũng không cho rằng ý cười nói, cửu đệ nói không sai, không có việc gì là tốt rồi. Chính là cửu đệ về sau vẫn là cẩn thận một ít hào. Dung cẩn nhíu mày, nghi hoặc xem hắn, dung diễm nói, mấy ngày nay phụ hoàng có chút coi trọng hoài nghi. Người cũng biết hắn là hoàng trưởng tôn, đại ca lại truy che thái tử thân phận tự nhiên là phá lệ bất đồng. Mấy ngày nay, nhưng là bị phụ hoàng sùng có chút không biết đúng mực, vạn nhất không cẩn thận va chạm cửu đệ. Kỳ thật tại đây chút hoàng tử nhóm xem ra Tây Việt đế đối dung hoài tưởng thật không coi là có bao nhiêu sùng ái. Nhiều lắm là coi trọng một ít thôi, nếu là khi nào thì Tây Việt đế đối dung hoài sùng ái có đối dung cần một nửa bọn họ lại sốt ruột cũng còn kịp. Chỉ tiếc dung hoài lại không biết đạo lý này. Thái tử con trai trưởng thân phận còn có tây Việt đế mấy ngày nay vừa tới như có như không nâng, thậm chí không tiếc chèn ép dung tuyên cùng dung diễm hành vi đều cho dung hoài một loại ảo giác. Hắn phụ thân là thái tử, hắn thân là thái tử con trai trưởng tự nhiên là hoàng thái tôn, vô luận thân phận vẫn là khác cái gì đều so với hắn này thứ xuất thuốc thuốc nhóm muốn cao nhiều. Nếu là hoa quốc dung hoài như vậy thân phận có lẽ quả thật là giống vậy dung tuyên dung diễm đám người muốn nhiều vài phần cơ hội. Dù sao trường tử luôn so với thứ tử muốn cao quý một ít nhưng là phải biết rằng Tây Việt đế bản thân cho tới bây giờ sẽ không là một cái theo lý ra bài nhân. Trong mắt hắn chỉ sợ căn bản là không có gì con trai trường thứ tử đạo lý. Bằng không cũng sẽ không chèn ép dung hoàng nhiều năm như vậy, thân là hoàng hậu trường tử lại thủy trung bị hai cái phát ra đệ để ngăn trận nâng không song đầu. Dung hoài bị Tây Việt đế hành vi xung hôn đầu cho nên hắn mới dám bị kích động chạy tới muốn điều tra dự vương phủ còn dám kêu Dung cần tên lớn tiếng quát lớn. Mà này đó, đến Tây Việt đế trước mặt lại đều là không thể tha thứ đại sai, liền ngay cả Dung cần đổ ập xuống kia một chút rồi đến Tây Việt đế miệng cũng biến thành thuốc thuốc giáo huấn chất nhi bình thường hành vi. Một fan của trách không chỉ có là Dung Hoài mặt xám mày cho liền ngay cả ở một bên cùng ai mắng Dung Tuyên cùng Dung Diễm đều nhịn không được trong lòng trung thầm mắng lão nhân bất công. Nếu bọn họ này đó thúc thúc lấy roi chiều Dung Hoài một chút chỉ sợ lão nhân lập tức trở mặt nói không chính xác khiến cho Dung Hoài lại kia lấy roi rút về đến. Liền ngay cả hiện tại rõ ràng đã nghe Thái Y nói Dung cần không có việc gì còn không nên hắn tự mình đi một chuyến đưa một ít này nọ đến Trấn An cử hoàng tử một chuyến nguyên nhân sao cửu hoàng từ tuổi nhỏ bị lớn tuổi ca ca cùng chất nhi khi dễ trong lòng khẳng định có khí phải chấn an a dung diễm trong lòng chung vô số lần muốn phun hắn bất công vô chừng mực phụ hoàng vẻ mặt nhưng là sự thật cũng là trước mắt này vẻ mặt lười biếng tuấn mỹ làm cho người ta ghen ghét đệ đệ như trước không thể đắc tội tốt nhất còn muốn tận lực mượn sức dung cần nhíu mày lạnh nhạt xem dung diễm đa tạ tứ ca quan tâm bổn vương hội cẩn thận va chạm hắn. Dung hoài dám nữa đến khiêu khích hắn sẽ lo lắng lại thưởng hắn một chút rồi. Lão nhân không phải muốn bày ra đối hắn sủng ái sao. Như vậy so sánh với sẽ không để ý hắn tùy tay trừ vài cái không cười con cháu. Ở bàn công tử bị ngươi hại chết phía trước bàn công tử trước giết chết ngươi này hoàng tử hoàng tôn. Dung cửu công tử trong lòng trung miến răng nghiến lợi nghĩ. Xem Dung cẩn thận sắc có chút không đối, Dung diễm cũng thức thời áp chế trong miệng muốn cầu tốt trong lời nói. Dung Cẩn cho tới bây giờ không phải một cái dễ dàng lấy lòng nhân, tùy ý lúc này đây cho dù không có thành công hắn cũng không để ý. Chỉ cần Dung Cẩn không cho hắn thêm phiền toái là có thể. Về phần có phải hay không sẽ đi cho người khác thêm phiền toái, Dung Diễm tự nhiên cũng không có như vậy để ý. Nghĩ đến đây, Dung Diễm liền đứng dậy Xuân bị cáo từ. Một khi đã như vậy cửu đệ liền an tâm dưỡng bệnh đi, tứ ca trước cáo từ. Dung cẩn vẫy vẫy tay, đưa tới cửa bước ngọc đường đưa Dung Diễm đi ra ngoài. Xem Dung Diễm thân ảnh biến mất ở cửa, Dung cẩn trên mặt nguyên bản còn có vẻ tươi cười cũng dần dần biến mất. Kinh thường cười lạnh một tiếng, một cái hai đều cho rằng bổn vương thật là khờ tử nhóm. Dung hoài muốn chèn ép hắn cũng liền thôi, Dung Diễm còn tưởng muốn mượn sức hắn thậm chí là mượn đau giết người. Dung cửu công tử đột nhiên có chút tò mò, nếu có một ngày hắn bộ mặt thật hiện ra ở này đó huynh đệ trước mặt bọn họ sắc mặt đến cùng sẽ là cái gì bộ dáng? Tần vương trong phủ nguyên bản thanh tịnh nghiêm nghị trong thư phòng lúc này một mảnh hỗn độn, Dung Hoài thở gấp hết giận hai mắt đỏ đậm chừng mắt một mảnh hỗn loạn thư phòng trong mắt đúng là ngoan lệ sắc. Thư phòng bên ngoài hoa nhỏ đại sảnh vài cái phụ tá bộ dáng nam tử hoặc ngồi hoặc đứng trầm mặc cùng đợi Dung Hoài phát tiết xong chính mình lửa giận. Qua một hồi lâu, Dung Hoài rốt cục theo bên trong đi ra, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ Vương ra, Dung Hoài hư lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay miễn lễ Bên trong thư phòng sớm đã không chỗ đặt chân, mọi người liền trực tiếp ngồi ở phòng khách thảo luận nói Xem Dung Hoài như trước tối tam sắc mặt cầm đầu một cái nam tử trầm giọng nói Vương ra, bệ hạ xưa nay sùng ái dự vương, ở dự vương trong tay an qua mệt hoàng tử cũng không ở số ít Vương ra thật sự là không cần để ở trong lòng Quả thật là, vài năm nay dung cần tuổi càng lớn thì khí càng cổ quái, người nào hoàng tử không có ở cửu hoàng tử trước mặt ăn qua mệt chịu qua khí kia quả thực chính là không bình thường. Cũng đang là vì này mới tạo thành dung cần không có thuốc chữa người xấu duyên. Cho dù nguyên bản muốn mượn sức này được sủng ái hoàng tử mọi người ở ăn vài lần buồn mệt sau cũng đều yên kỳ thức cổ Dung hoài trùng trùng vỗ tay vịn cả giận nói, hoàng tổ phụ cũng quá mức bất công. Điện hạ nói cẩn thận. Dưới phụ tá vội vàng khuyên nhủ, trong đó có người xem trước mắt phần rỗng tinh đỏ đậm tần vương lại lo lắng không thôi. Thân phận cùng địa vị biến hóa gây cho nhân biến hóa thật sự là quá lớn. Từ trước tần vương cũng không phải cũng không bị dự vương trình qua tuy rằng không có giống hôm nay như vậy bị trực tiếp chiều roi, nhưng là cũng không hảo đến chỗ nào đi. Khi đó tần vương còn có thể dễ dàng tha thứ, mà hiện tại đúng là hẳn là ẩn nhẫn thời điểm tần vương ngược lại nhẫn không xong cũng không biết là phúc hay họa.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 bệ hạ nguyện ý sủng ái cửu hoàng tử những người khác ghen tị cũng là ghen tị không đến dung hoài nghiến răng nghiến lợi nói bổn vương nhất định phải dung cẩn đẹp mắt cầm đầu phụ tá cả kinh vội vàng khuyên nhủ điện hạ không thể hiện tại tuyệt đối không thể động dự vương điện hạ dung hoài hơi hơi hí mắt theo dõi hắn phụ vương sinh tiền tín nhiệm nhất phụ tá nói không thể vì sao cho dù phụ hoàng sủng ái nàng Hắn cũng bất quá chính là một cái vô quyền vô thế hoàng tử thôi, chẳng lẽ đường đường tần vương phủ còn không đối phó được hắn. Nếu là như thế, người cũng không cần cùng bồn vương thổi phồng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chất vương phủ thứ nhất phụ tá, người nọ sắc mặt không khỏi nhất bạch há miệng thở rốc trung quy thở dài nói cái gì cũng nói không nên lời. Tục ngữ nói vua nào triều thần nấy, bọn họ này đó làm phụ tá cũng là giống nhau. Chất vương sinh thiền tín nhiệm hắn nhưng là tần vương lại đồng dạng cũng có chính mình tâm phúc có làm sao có thể coi trọng bọn họ này đó chất vương lưu lại nhân. Dự vương tuy rằng vô quyền vô thế nhưng là hắn lại bệ hạ sủng ái. Càng không cần nói còn có trang vương cùng đoan vương hổ thị nhìn chăm chú một khi tần vương đối dự vương điện hạ làm cái gì chỉ sợ ngay sau đó không hay ho chính là tần vương. Nhưng là hắn biết lúc này đã bị phẫn nộ sung hôn ý nghĩ tần vương nghe không vào hắn dán ngôn. Dung hoài vô pháp không phẫn nộ chỉ cần nhất tưởng khởi phía trước ở trong cung này thúc thúc nhìn hắn ánh mắt, hắn liền hẳn không thể đem dung cần bầm thây vạn đoạn. Hắn là đích trường tôn, mà bất quá là một cái liên mẫu phi đều lai lịch không rõ thứ tử mà thôi, dựa vào cái gì dám như vậy đối hắn. Dựa vào cái gì rõ ràng là dung cần lỗi hoàng tổ phụ lại chính là một mặt của trách hắn. Trước mặt sở hữu thúc thúc mặt của trách hắn. Nếu lúc này hắn phụ thân còn tại trong lời nói, sẽ nói cho hắn nàng thật sự là rất khuyết thiếu ma luyện. Bị hoàng đế mắng vài câu tính cái gì? Tây Việt đế dưới gối còn sống 11 ca hoàng tử trừ bỏ dung cẩn ngoài ý muốn người nào hoàng tử cũng không bị mắng qua. Tây Việt đế chân chính mắng khởi người đến thời điểm có thể khó nghe cho người hận không thể không sinh ra qua. Thì tính sao, mắng xong này đó hoàng tử nhóm không làm theo vui vẻ ép buộc. Cho nên, hoàng tôn này một thế hệ cũng chưa thượng qua chiều, kiến thức cũng ít, căn bản là kinh không dậy nổi mưa gió. Đều lăn xuống đi, Dung Hoài tức giận nói. Phụ tá nhóm nhìn nhau vài lần, đều thở dài đứng dậy cáo từ. Phòng khách lý một mảnh yên tĩnh, một hồi lâu Dung Hoài mới trầm giọng nói, bồn vương cũng không tin, Dung cần liền như vậy quý giá, không động đẩy. Phía sau hầu hạ Dung Hoài người hầu cẩn thận nói, điện hạ bất giận, đừng vì dự vương chọc tức thân mình. Dung Hoài hư lạnh một tiếng, cả giận nói, Bổn vương có thể không giận sao. Phụ vương mất, điệu cung thái tử nhất mạch phải nhờ vào bồn vương chống đỡ. Hôm nay chuyện này truyền ra đi, trong kinh thành còn có ai không xem bồn vương chê cười. Người hầu thở dài, nhỏ giọng nói, Dự vương điện hạ bị bệ hạ sủng ái quán, nhưng là một lời không hợp liền đối vương ra động roi, thật sự là. Đúng vậy, thật sự là quá đáng có phải hay không? Dung Hoài nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc hoàng tổ phụ không làm gì nhận vì, Bổn vương nếu là con nhường dung cần luôn luôn như vậy thiêu ngạo đi xuống, Bổn vương này hoàng trưởng tôn mặt ở đâu. Vương gia là muốn, Dung Hoài lãnh đạm nói, Bổn vương nhất định phải cấp Dung Cần một cái giáo huấn. Người hầu lo lắng nói, nhưng là, bệ hạ sủng ái dự vương, nếu là điện hạ đối dự vương động thủ, bệ hạ đã biết sau nhất định sẽ giận dữ. Còn tình điện hạ cân nhắc, không bằng Dung Hoài trong lòng vừa động, sơn Thủ nhìn về phía phía sau nhân nói không bằng cái gì. Người hầu do dự một chút nói trong kinh thành đều truyền thuyết, Dự Vương Điện Hạ đối trong phủ cố tổng quản thập phần coi trọng, không bằng Điện Hạ nghĩ cách đem cố tổng quản giáo huấn một phen, coi như là cấp sự vương một cái giáo huấn. Cho dù bị bệ hạ đã biết, bệ hạ tổng không đến mức vì chính là một cái vương phủ tổng quản trách phạt Điện Hạ. Dung Hoài nhíu mày trầm ngâm một lát trên mặt mới lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Này chú ý không sai, người đi. Dung hoài thấp giọng phân phó. kia người hầu liên thanh sưng là ở dung hoài nhìn không thấy địa phương, trên mặt cũng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Nhị ca nhưng là hảo tính kế, bất quá hoài nhi hội mắc mưu sao. Trang vương phủ hậu hoa viên lý, dung diễm ngồi ngay ngắn ở trong đình hóng mát nhìn bên ngoài cảnh thuyết đạm thanh khen. Bên ngoài tuy rằng là băng thiên tuyết, đình hóng mắt bốn phía cũng là che nghiêm nghiêm thực thực, góc xó chỉ bạc khán lẳng lặng thiêu đốt lại nhường nho nhỏ đình hóng mắt hơn vài phần ngày xuân ấm áp làm cho người ta huân nhiên buồn ngủ. Dùng tuyên nắm chén rượu nhìn bên ngoài cảnh tuyết cười lạnh một tiếng nói, dùng hoài tuy rằng không tính bổn, đáng tiếc lại bị hắn phụ vương cấp dưỡng phế đi. Tự cho là được phụ hoàng coi trọng cũng không biết trời cao đất rộng, lại không biết ở phụ hoàng trong mắt chúng ta này đó hoàng tử hoàng tôn. Chỉ sợ cộng lại cũng không như một cái cửu đệ Đây là bọn họ này đó hoàng tử nhóm tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm Chính là Dung Hoài phụ thân Dung Hoàng Trên đời thời điểm cũng tuyệt không cảm dĩ trường tử thân phận đi ước hiếp Dung Cần Bởi vì bọn họ đều biết đến Ở phụ hoàng trong mắt bọn họ đều là có cũng được mà không có cũng không sao Như thần chỉ có Dung Cần mới là phụ hoàng bảo bối tử Nhưng là dung hoài lại không biết này đó, hoàng tôn đồng lứa kỳ thật chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua Tây Việt đế cho nên cho dù biết hoàng đế sủng ái dự vương, lý giải cùng cảm thụ cũng không như bọn họ này đó hoàng tử như vậy trực tiếp cũng đang là vì này mới cho dung hoài đi khiêu khích dung cẩn dũng khí. Nhị ca nói là hoài nhi đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi luôn khó tránh khỏi xúc động một ít, dung hoài nhướng mày cười nhẹ, hai người liếc nhau trong mắt đều mang theo hiểu trong lòng mà không nói ý cười. Bọn họ quả thật là đối thủ không sai, nhưng là không có người quy định đối thủ sẽ không có thể hợp tác. Bọn họ đều là thứ tử thế nhưng như thế tự nhiên là trước hợp lực đem chiếm danh phận con trai trường tạo đến một bên Nhi đi, lại đến nhất quyết sống mái cũng khó không thể. Chính là không biết, hoài Nhi hội làm như thế nào. Dùng Diễm có chút tò mò nói. Dùng Tuyên lạnh nhạt nói, vô luận làm như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ, là hắn chính mình muốn đi khiêu khích cửu đệ. Không phải sao. Nhị ca nói là, tân niên vừa mới bắt đầu đó là mấy chàng liên tục không ngừng đại thuyết tuy rằng là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, nhưng là nếu là cùng này tuyết hạ nhiều lắm cũng không tránh khỏi làm cho người ta phiền lòng. Cầm áp trong thư phòng, một thanh y cuối mâu nghe phía dưới quản sự bẩm báo ngoài thành trong một đêm mấy chỗ thôn trang rất nhiều phòng ốc bị đại thuyết áp tháp, dân chúng không chỗ dung thân đợi chút trong lúc nhất thời mặt trầm như nước ngồi ở một bên bước ngọc đường nhìn nhìn mộc thanh y sắc mặt trầm giọng nói còn đây là thiên tai cố tổng quản không cần như thế mộc thanh y thở dài nhìn xem bên cạnh dung cẩn nói truyền lệnh đi xuống tận lực thu dụng ngoài thành trôi giạt khắp nơi dân chúng dự vương phủ cùng cố gia danh nghĩa gạo lương vô toàn bộ đến ngoài thành khai thương phóng lương đi tổng quản việc này không ổn bước ngọc đường vội vàng ngăn cản nói mộc thanh y nhíu mày nơi nào không ổn bước ngọc đường do dự một chút mới vừa rồi nói Khai thương phóng lương vốn nên là triều đình sự tình tổng quản tuy rằng là một mảnh dài sầu nhưng là Dự vương phủ đi lúc này chỉ sợ người ở bên ngoài xem ra có mua danh chuộc tiếng chi ngại cùng dự vương phủ bất lợi Bọc thanh y bình tĩnh nhìn bước ngọc đường, sau một lúc lâu mới vừa rồi ẩn ẩn thở dài, nói ngọc đường, người từng cũng là nhất phương quan phụ mẫu Bước ngọc đường tuổi trẻ trên mặt xẹt qua một tia hồ thẻn. Hắn từng là nhất phương quan phụ mẫu tự hỏi sở tác sở vi không thẹn với lương tâm. Nhưng là hắn hiện tại cũng là dự vương phủ phó tổng quản tự nhiên cũng muốn mọi chuyện vì dự vương phủ tính toán, chút bất chi bất giác nhưng lại đem dân chúng xếp hạng mặt sau. Này cũng là đại vi lúc trước hắn học tập kinh thế trị quốc chi đạo ước nguyện ban đầu. Mộc thanh y lắc đầu kỳ thật bước ngọc đường cũng không có làm sai cái gì. Hắn nay vì dự vương phủ làm việc tự nhiên là hẳn là mọi chuyện lấy dự vương phủ vì trước. Cho nên nàng cũng không có dối dám cho đề tài này, chính là trầm giọng nói, liền tính là mua danh chuộc tiếng cũng tổng so với không có người đi làm tốt nhiều lắm. Huống chi, lấy dự vương phủ nay thanh danh còn có cái gì dự đáng nói. Khác hoàng tử khả năng còn muốn lo lắng có phải hay không bị nhân nhận vì là mua danh chuộc tiếng, nhưng là dự vương phủ lại hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì dự vương thanh danh bản thân cũng đã kém đến tột đỉnh. Làm cái gì ước chừng cũng chỉ sẽ bị trở thành là tâm huyết dâng trào thôi. Nhưng là đôi khi không nhận thức được hiệu quả kỳ thật cũng là phi thường lớn. Này dân chúng, cùng trong hoàng thành những người này bất đồng. Một thanh y nhẹ giọng thở dài. Này tầm thường dân chúng, dịu ngoan, thiện lương, mềm mại, vô lực cùng thiên cùng người đấu tranh. Trừ phi thật sự là qua không nổi nữa, nếu không bọn họ vĩnh viễn đều sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Có người đối bọn họ hào bọn họ sẽ cảm ơn, tùy ý những người này cùng trong hoàng thành này đó lòng tham không đáy, dã tâm bừng bừng quyền quý nhóm là không đồng dạng như vậy. Xem tòa thượng thần sắc thanh lãnh bạch y thiếu niên, bước ngọc đường cúi đầu thán phục. Tổng quản nói là, là ngọc đường thưởng xoa, nên không hổ là tướng môn sao sao cho dù sinh cho phú quý bên trong còn tuổi nhỏ liền đã trải qua dịch tộc họa, nhưng là đối dân chúng thương hại cùng nhân từ cũng đã khắc vào trong không. Dung cẩn nhìn xem hai người, họ nhẹ một tiếng nói, một khi đã như vậy cứ dựa theo tử thanh nói đi làm đi. Mộc thanh y nhìn về phía dung cẩn, nhẹ giọng nói ta nghĩ ra thành đi xem. Dung cẩn nhíu mi có chút không đồng ý nói triều đình tự nhiên hội phái người thả lương cứu tế, chúng ta cũng phái người đi phóng lương từ hoàn trả có cái gì không yên lòng. Mộc thanh y mỉm cười xem hắn nói, dự vương điện hạ tuy rằng không giao thiệp với triều đình sự vụ, nhưng là trên quan trường mấy chuyện này kia ta cũng không tin ngươi không rõ. Bước ngọc đường trong lòng vừa động trầm giọng nói cố tổng quản nói là. Mộc thanh y gật đầu nói tham hủ Triều đình hàng năm thả ra cứu thế dân chúng lương tiền cũng có thượng trăm vạn nhưng là. Chân chính có thể rơi xuống dân chúng trong tay chỉ sợ còn không chừng tam thành. Hoa quốc như thế Tây Việt nói vậy cũng kém không nhiều lắm đi. Hai cái sinh trường ở địa phương Tây Việt nhân trầm mặc. Bởi vì tài tử điều vì thực phong, theo cổ đến nay tham quan cho tới bây giờ không dứt cho dù Tây Việt hình phạt nghiêm khắc cũng vẫn như cũ cấm không xong. Xem bọn họ thần sắc mộc thanh y cầm lấy đặt ở một bên trên bàn một chồng hồ sơ phiên phiên nói, vừa khéo. cứu tế dân chúng sự tình hẳn là về hộ bộ cùng kinh thành phủ doãn quản đi. Này hai vị, nhìn xem đi, cầm trong tay hồ sơ đưa qua đi, bước ngọc đường xem sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hộ bộ xưa nay đều là du thủy thật lớn địa phương, nói là vô quan không tham khả năng có chút quá đáng nhưng là cũng kém không song nhiều lắm. Mà kinh thành phủ doãn vốn là nguyên bản chất vương môn nhân, hiện tại tự nhiên là quy về tần vương, cư nhiên cũng là cái lòng tham không đáy tên. Dùng cần nhưng là không có xem, hắn từ nhỏ liền đang ở kinh thành, làm sao có thể không biết những người này vật. Có chút bất đắc dĩ xem một thanh y thở dài nói, đã từ thanh nhất định phải đi, vậy bổn vương cùng ngươi cùng đi đi, xem dung cần kiên trì thần sắc Mộc Thanh Y cũng biết phản bác không thể chỉ có thể tùy ý nàng đi. Ngoài thành thôn trang quả nhiên là tổn thất thảm trọng kinh thành phạm vi trăm giảm trong vòng phòng ốc bị áp hắn dĩ nhiên là người chi thất bát xa so với vương phụ quản sự báo đi lên muốn nghiêm trọng nhiều. Xem rất nhiều dân chúng ở trong tuyết lãnh lã trả phát run bộ dáng, Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không tiếng động thở dài. Thanh Thanh, việc này cùng ngươi không quan hệ. Dung cẩn nắm Mộc Thanh Y nhẹ tay thanh đảo, hắn sớm đã phát hiện thanh thanh đối này tay cầm tài phú quyền quý nhân tâm chàng cực cứng rắn, vô luận là loại người nào đều hạ thù được. Nhưng là đối mặt này đó tay chói gà không chặt dân chúng khi tâm địa lại nguyễn bất khả thư nghỉ. Mộc Thanh Y cười nhẹ, lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Xe ngựa ở một chỗ trọng đại thôn trang ngừng lại, vừa xuống xe liền nhìn đến trước mắt áp ở đại tuyết trung đổ nát thê lương. Còn có rất nhiều dân chúng ở gió lạnh chung khóc, cũng có rất nhiều người ở phía thích chung bận rộn chung, nhưng là một chương chương giản dị trên mặt lại đều mang theo đờ đẫn mà chống rỗng tuyệt vọng. Nhìn đến bọn họ đã đến, dân chúng nhóm đều có chút mờ mịt cùng khiếp nhược. Bọn họ tuy rằng sinh ở Hoàng Thành phụ cận, nhưng là rất nhiều người như trước cùng tầm thường dân chúng giống nhau cả đời cũng không có gặp qua cái gì quý nhân. Một hồi lâu, mới có một gầy yếu lão già trừ quải đi ra, run rẩy nói, vài vị quý nhân. Đây là có chuyện gì sao? Xem trước mắt 70 lão nhân ở gió lạnh chung run run, Mộc Thanh y nâng tay muốn lấy xuống trên người áo choàng, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ngăn chặn. Lại muốn sinh bệnh sao? Tùy tay kéo hạ tự kỷ trên người màu đen áo choàng phi đến lão già trên người, hỏi, nơi này thế nào? Thì lão giả nhìn trên người bản thân tinh xào quý báo tú tường vân ám theo áo choàng, sừng sốt sừng sốt thẳng đến dung cần có chút không kiên nhẫn nhú mày mới vội vàng nói, đa tạ quý nhân tiểu lão nhân không trở ngại còn thỉnh quý nhân thu hồi. Như vậy quý báo gì đó, bọn họ người như vậy liền ngay cả gặp cũng là chưa thấy qua. Dung cần nhú mày nói, đừng dài dòng, một bó tuổi hạt khách khí cái gì. cửu công tử. Mộc thanh y bất đắc sĩ nói, nhìn về phía dại ra lão nhân nói, lão nhân ra chớ trách hắn tỳ khí không tốt. Này trong thôn tình huống như thế nào? Lão già quay đầu nhìn thoáng qua phía sau phía thích Dương Dương nói, lão quý nhân hỏi đến, trong một đêm này trong thôn phòng ốc đều sập thất tám phần. Còn có vài người cũng bị trôn ở phía dưới, chúng ta đang muốn biện pháp cứu người đâu? Vô tình dẫn người đi hỗ trợ. Mộc thanh y vội vàng phân phó phía sau vô tình. Lúc đi ra nhưng là dẫn theo không ít thị vệ, vô tình trầm mặc gật gật đầu, vông tay lên mang theo vài cái thị vệ đi rồi bộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng tuy rằng đối trên triều đình dù sáng dù tối sự tình hiểu biết không ít Nhưng là đối dân gian sự tình biết đến kỳ thật vị tất so với dung cần nhiều Tỉ như nàng nghĩ tới dân chúng không nhà để về, không có quần áo vô thực sự tình Lại đã quên phòng ở sụp thực khả năng sẽ có người bị áp ở phía dưới hoắc thù dung cần trước một bước mở miệng tùy tay ném cho hoắc thù một khối màu đen lệnh bài nói, đi điệu nhân đi lại hỗ trợ. Chia làm người đội đi trước các nơi chỗ thôn trang cứu người. Bước ngọc đường, đi xem kinh thành phủ doãn chết đến người nào vậy. Thuận tiện đem trong phủ đám kia phế vật cũng mang xuất ra. hoắc thù cùng bước ngọc đường vội vàng tiến lên lên tiếng trả lời cấp tốc xoay người rời đi. Xem dung cần đâu vào đấy mệnh lệnh, Mộc Thanh Y vừa lòng gật gật đầu, đối lão giả nói, lão nhân ra, không ngại thỉnh thôn trang lý trưởng thành nam từ cùng nhau trước đêm bị đại thuyết mai lương thực tìm ra, có thể tìm được bao nhiêu tìm bao nhiêu. Này một đêm chỉ sợ đại gia đều đói bụng, trước làm chút chào ấm áp thân mình, sau rất nhanh sẽ gặp có triều đình đại nhân nhóm đến xử lý việc này. Lão nhân liên tục gật đầu nói, đa tạ hai vị công tử tiểu lão nhân phải đi ngay. Nói xong cũng không lại cùng hai người hàn huyên, run dày bị vãn bối đỡ đi rồi. Mộc thanh y nhìn thoáng qua phía sau thị vệ cùng vẫn như cũ ở cách đó không xa khiếp đảm vây xem bọn họ dân chúng, nói các ngươi cũng đi hỗ trợ đi trước đêm trong xe đồ ăn phân cho bọn họ ăn một ít đi. Là công tử, xem nguyên bản còn một mảnh thảm đạm thôn trang tự hồ khôi phục một tia sinh khí, dùng cần cúi đầu xem Mộc thanh y cười nói, như vậy thanh thanh vừa lòng. Mộc thanh y nâng tay đem dung cẩn mặt truyền hướng phế thích chung mọi người, nghiêm mặt nói, dung cẩn ngươi hiểu được đến thiên hạ dạ tâm nhưng là. Ngươi có thống trị hào thiên hạ tin tưởng sao? Các nàng không phải dâu ria con kiến, nếu ngươi chiếm được ngươi muốn, bọn họ là ngươi con dân. Nếu ngươi không có này tâm tư, ta khuyên ngươi, đánh mất ngươi ý niệm. Dung cẩn nhẹ giọng hư hư, không giấu vết nắm bắt nàng giấu ở áo choàng đã hạ thủ, nhẹ giọng nói thanh thanh thức giận. Mộc thanh y lắc đầu cười yêu ớt, tuy rằng hiện tại nói này đó gắn liền với thời gian thượng sớm, nhưng là Ta hy vọng ta phụ tá nhân là bị vạn thế ca tùng anh hùng Anh hùng, dùng cửu công tử nhíu mày, hắn, toàn thân cao thấp không có một cái là phù hợp anh hùng này từ hàm nghĩa Hắn cũng không thích làm anh hùng, anh hùng đều chết sớm Mộc thanh y nắm giữ tay hắn, trầm giọng nói, làm người giả quang minh lỗi lạc trung can nghĩa đảm đó là anh hùng, vì quân giả Tạo phúc vạn dân tứ hải quy tâm đó là anh hùng. Dung cẩn sợ run sau một lúc lâu, đột nhiên cúi đầu cười nói thanh thanh còn nói khuyên ta đánh mất ý niệm nhưng là thanh thanh rõ ràng đối bổn vương rất tin tưởng sao. Bằng không làm sao có thể nghĩ đến tứ hải quy tâm cái gì. mộc thanh y bình tĩnh xem hắn. Người suy nghĩ nhiều quá. Ta biết lo lắng người thật sự được đến thiên hạ này một ngày lại không biết như thế nào yêu quý, đi ngược lại còn không bằng từ đầu tới đuôi liền không có hảo. Dung cẩn tâm tính luôn luôn nhường Mộc Thanh Y rất là lo lắng, hắn đối người khác như thế nào lạnh lùng vô tình Mộc Thanh Y cũng không để ý, nhưng là Mộc Thanh Y cũng không hy vọng hắn đem này phân vô tình dùng ở tại bình minh dân chúng trên người. Là một cái có trí quân lâm thiên hạ nhân, như vậy tâm tư rất nguy hiểm. Đây mới là Mộc Thanh Y vì sao nhất định phải kiên trì chính mình tự mình ra khỏi thành đến nguyên nhân. Dùng cẩn cười nói, Thanh Thanh yên tâm cũng được bồn vương cùng những người này không cừu. Tuy rằng không có nhiều thích nhưng là cũng còn chưa tới thị chi như chuyện vặt nông nổi Ít nhất những người này so với trong hoàng thành những người đó hay là muốn làm cho người ta thuận mắt nhiều lắm. Nay dự vương phủ cùng cố gia ở mộc thanh y quản lý hạ hiệu suất thập phần cao. Bất quá không lâu sau, dự vương phủ danh nghĩa lương trang, y quán, thậm chí là bố trang đều mang theo đều tự vật tư vội vàng chạy tới. Thanh lý thường lui tới có sập phòng ở an trị bị thương hoặc bệnh nặng nhân, trong tuyết tránh gió địa phương thức giận lửa chải, chỉ chốc lát sau liền phiêu suất trận trận nóng cháo hương vị cùng dược hương. Rất nhiều quần áo đều bị áp ở trong tuyết không thể mặc cố ra cũng đưa tới rất nhiều quần áo cũ cùng vài bông, rất nhiều nữ tử vây quanh đống lửa chế tạo gấp gáp thô giáp có thể tạm thời tránh hàn quần áo. Tuy rằng vẫn như cũ lãnh tuy rằng đối trước mắt một mảnh hỗn độn cảm thấy mờ mịt nhưng là cuối cùng là có một tia thản nhiên ấm áp khả ôi. Thôn trang lý từ đường nội, này cũng là toàn bộ thôn trang lý trước mắt bảo tồn tối hoàn hảo một chỗ địa phương. Rất nhiều dân chúng cùng bị thương đều an trị ở trong này. Từ đường nội đống lửa bàng, mộc thanh y cùng dung cẩn cũng không để ý địa phương đơn sơ tùy ý ngồi. Kia run rẩy lão giả là này thôn trang lý tuổi dài nhất lão nhân, lúc này cũng khoác dung cần áo choàng ngồi ở đống lửa bàng, mang theo cảm kích cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt này hai cái bộ dạng điệu bộ lý thần tiên còn muốn tuấn mỹ quý nhân. Dung cần tự nhiên không kiên nhận ứng phó này đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đi lên. Nhưng là một thanh y hào tỳ khí tùy ý lão nhân đánh giá, hoàn trả lấy thản nhiên mỉm cười. Lão nhân xem trước mắt tươi cười khả khúc bạch y thiếu niên, do dự một chút mới hỏi nói, hai vị quý nhân là từ trong kinh thành đến. Mộc thanh y cười nói, lão nhân ra không cần như thế khách khí ta họ cố, hắn. Gọi hắn cửu công tử là đến nơi. Lão nhân cười nói. Hai vị quý nhân giúp chúng ta như thế đại chiếu cố. Tiểu lão nhân thật không biết nên như thế nào cảm kích mới tốt. Khác không nói, này bị tuyết áp đến bị thương nếu không phải có đại phu cho dù đi lại trần chỉ, mười chi đều là sống không được. Tầm thường dân chúng sinh bệnh vốn là cùng thiên giành mạng sống, nay loại này thời điểm liền lại chỉ có thể mặc cho số phận. Mộc thanh y đảm cười nói, nhấc tay chi lao thôi, lão nhân ra không cần chú ý. Chỉ sau triều đình nói vậy sẽ đến nhân giúp thôn trang lý một lần nữa an chi thư kiến. Vô luận như thế nào? Tổng hội đi qua, lão nhân thừa dài, gật đầu nói công tử nói là. Chính là đã có chút gượng cười ý thứ hàm xúc, lão nhân ra đến cùng là sống thất 80 tuổi nhân, trải qua qua sự tình tự nhiên càng nhiều. Nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa xôi, nhưng là đều lâu như vậy triều đình lại vẫn như cũ còn không có phái người đến hỏi đến, chỉ sợ cũng trông cậy vào không xong triều đình cái gì. Công tử thuộc hà có việc khớp bẩm báo. Ngoài cửa, một cái mặc tầm thường bố y nam tử xuất hiện tại cửa. Là dung cẩn theo thiên khuyết thành mang xuất ra 60 cái binh lính chi nhất, sau bị Mộc Thanh Y an bày ở tại cố gia danh nghĩa thôn trang lý ở tạm. Mộc Thanh Y trong lòng dùng mình, đứng dậy nói tiến vào nói. Kia nam tử vào cửa trầm giọng nói, dưới đây 40 dặm ngoài Thúy Vân Sơn Hà có một chấn nhỏ tối hôm qua Thúy Ngọc Sơn Sơn thể đột nhiên sụp đổ, non nửa cái thôn trấn đều bị mai. Mộc thanh y hít sâu một hơi, bên cạnh dung cần cũng trở nên mở to mắt đứng dậy. Mộc thanh y sườn thủ đối lão nhân nói, lão nhân ra chúng ta đi trước kháo từ. Lão nhân cũng biết sự tình khẩn cấp cũng không dám ở lâu. Hai vị ân nhân trăm ngàn cẩn thận một ít, đoàn người bay nhanh trừ bỏ thôn trang, vừa vặn bước ngọc đường cũng chạy trở về. Dung cần sắc mặt âm trầm cả giận nói kinh thành phủ doãn đã chết sao. Bước ngọc đường vẻ mặt hắc tuyến, xoa xoa thái dương bởi vì chạy đi mà sinh ra mồ hôi, nói còn. Còn không có, bất quá, phủ doãn tối hôm qua dự tiệc, uống say còn chưa có tỉnh. Nửa canh giờ, nếu là còn chưa có nhìn thấy hắn, bồn vương tự mình giúp hắn tỉnh rượu. Dung cẩn âm thanh lạnh lùng nói. chương 142, quất phủ doãn, trấn nhỏ là một cái khoảng cách kinh thành 6-70 dạm ngoài một cái không chớp mắt thôn trấn. Khoảng cách khoảng cách kinh thành không xa không gần, nhưng cũng đã không coi là thiên tử dưới chân. Nếu liên kinh thành phụ cận thôn trang đều không người hỏi thăm trong lời nói, như vậy địa phương tự nhiên càng thêm không có người đi để ý tới. Huống chi hiện tại mới vừa mừng năm mới, năm còn chưa có qua hoàn liền ra chuyện như vậy, báo đi lên quả thực chính là xúc tây Việt đế rủi ro, phía dưới quan viên bản tự nhiên cũng là có thể giấu liền giấu trấn nhỏ ở Thúy Vân Sơn chân núi, bởi vậy đã kêu Thúy Vân chấn. Ngày xưa nơi này bởi vì tới gần Kinh Thành, lùi tới khách thương không ít chấn trên dân chúng ngày qua coi như không sai, nhưng là lúc này đây cũng là thiên dáng tai họa bất ngờ. Một ngày một đêm lông ngỗng đại tuyết trên chấn nhỏ rất nhiều không làm gì vững chắc phòng ốc đều sập này cũng liền thôi, chấn nhỏ dựa lưng vào Thúy Vân Sơn thế nhưng đại diện tích sụp xuống, mang theo rất nặng rét lạnh đại tuyết cùng nhau áp hướng về phía này đó không hề tôn ti dân chúng nhóm.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 Phía sau, bước ngọc đường thấp giọng nói, cố công tử có điều không biết, loại này thôn chấn thượng bình thường là không có quan phục nhân, xảy ra chuyện muốn báo tin. Sau đó lại tầng tầng đăng báo, trên đời này, triều đình ít nhất quan viên đó là huyện lệnh. Cho nên có hoàng quyền không dưới huyện cách nói. Xuống chút nữa, liền đều là các nơi thân hào nông thôn bô lão nhóm phụ trách. mộc thanh y nhíu mày nói, cho dù như thế, thời gian dài như vậy chẳng lẽ còn không có người đến xem. Bước ngọc đường có chút bất đắc dĩ cười khổ, khoảng cách kinh thành gần địa phương còn không thể chú ý thượng huống chi là này cách 6-70 lý địa phương. Mộc thanh y cũng biết này trách không được bước ngọc đường, khẽ thở dài nói, người đi việc đi. Bước ngọc đường hướng tới hai người cùng chắp tay, xoay người bước nhanh rời đi. Hai người đi ở trấn nhỏ hỗn độn trên đường, rất nhiều không nhà để về đứa nhỏ đều tránh ở ngã tư đường hai bên dưới mái hiên, ở gió lạnh này thật cẩn thận xem trước mắt quần áo không tầm thường dung mạo đồng dạng tuấn Mỹ kinh người hai người. Bước ngọc đường đã đi đêm này trắng niên nam tử ngăn cản đứng lên đi cứu người đi tìm lương thực đi tiếp ứng theo kinh thành đưa tới lương thực đội ngũ, còn lại mấy năm nay ấu đứa nhỏ cùng nhu nhược vô y phụ nhụ cũng là không có người có rảnh để ý tới. Bầu trời lại bắt đầu phiêu khởi lạp lạp tiểu thuyết xem ở gió lạnh chung lã chả phát run đứa nhỏ, Mộc Thanh Y liên thở dài. Đi đến một cây đứng ở ven đường trong tay còn nắm một cái 4-5 tuổi nữ hài Nhi Nam Nhi trước mặt Mộc Thanh Y ôn nhu hỏi nói, người tên là gì? Mấy tuổi, Nam hài Nhi thoạt nhìn cũng bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng là xem Mộc Thanh Y ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác cùng phòng bị. Thấy hắn không nói chuyện. Mộc Thanh Y cũng không để ý, nâng tay sờ sờ kia nho nhỏ nữ hài nhi đầu, mỉm cười nói tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hoa nhi dài một chương sáng ngời con ngươi, tuy rằng vẫn như cũ ngây thơ không biết nhưng cũng bởi vì không biết mà có vẻ càng thêm thuần khiết sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn xem ca ca tiểu nữ hài nhi mới mân cái miệng nhỏ nhắn nói ta gọi Vân Nhi, 4 tuổi. Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói thật sự là tốt đứa nhỏ. Mộc Thanh Y lấy ra trên người còn sót lại một khối đường nhét vào tiểu cô nương miệng. Nhẹ giọng nói, bé ngoan, hảo hảo nghe ca ca trong lời nói. Rất nhanh liền không có việc gì. Theo buổi sáng xuất ra, này một đường đi xuống đến mộc thanh y cùng dung cẩn trên người cũng không có cái gì có thể lấy xuất ra gì đó. Đến lúc này, liên ngọ thiện đều là ở phía trước cái kia thôn trang lý tùy tiện uống lên một chén cháo. Tử thanh, dung cẩn ngẩn đầu nhìn xem hà càng lúc càng lớn tuyết mày kiếm hơi nhíu bông tuyết rừng ở mộc thanh y trên người tuyết trắng hầu cầu thượng đem nguyên bản ấm áp mà trồn bạc mau biến thành mất đi rồi nguyên bản sáng bóng cùng mềm mại nghĩ nghĩ dung cần một phen kéo mộc thanh y nói tử thanh chúng ta thì một chỗ tránh một chút mộc thanh y có chút nghi hoặc xem hắn dung cần hừ nhẹ một tiếng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm kiên nam hài hỏi này chấn trên kia tòa phòng ở lớn nhất cũng không có sập nam hải nhi sừng sốt một chút do dự một chút mới nói là phía tây nhi trần viên ngoại ra Nhà bọn họ phòng ở sửa tối vững chắc cũng lớn nhất. Bất quá, hắn là sẽ không cho các người đi tránh thuyết trần viên ngoại nữ nhi là trong hoàng thành phủ doãn đại nhân tiểu thiếp. Dùng cần khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm khẽ nhếch nói tưởng chịu lạnh liền ở trong này đứng ở, không nghĩ đông chết liền cùng bản công tử đến. Nói xong cũng không để ý tới mọi người trực tiếp lôi kéo Mộc thanh y hướng thành tây mà đi. Bị Dung Cần ngăn đón bước nhanh mà đi, Dung Cần cao lớn thậm chí tuy rằng cũng không dày rộng lại đem Mộc Thanh Y bé bỏng thân hình chặn hơn phân nửa tự nhiên cũng chặn phía sau đánh úp lại phong tuyết. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười nói cửu công tử không phải tưởng thật tính toán tu hú chiếm tổ chim khách đi. Dung Cần cười lạnh nói, bản công tử nhìn lại là để mắt hắn. Mộc Thanh Y gật đầu.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 không phải là cái kinh thành phủ Doãn Tiểu Thiếp nhà mẹ để sao? Bản công tử khẳng tới là để mắt hắn, vừa vặn thuận tiện cũng gặp một lần này phụ hoàng hủy nhiệm kinh thành phủ Doãn đến cùng là cái gì khó lường nhân vật. Mộc Thanh Y quay đầu liền nhìn đến cái kia nam hài nhi nắm chính mình tiểu muội muội nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau, nhìn đến hắn quay đầu nho nhỏ nữ hài nhi lập tức đối Mộc Thanh Y lộ ra thuần triệt tươi cười. Nam Hải như chống lại ánh mắt nàng, có chút không được tự nhiên lừa đi qua cậy mạnh nói, ta là sợ các ngươi lạc đường. Mộc Thanh Y cười nói, đa tạ ngươi, vậy ngươi đến dẫn đường như thế nào? Nam Hải có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn hắn, chung quy cái gì đều không có nói nắm muội muội đi ở phía trước. Trần Viên ngoại phụ đệ quả nhiên là thập phần đồ sộ chính là so với trong kinh thành nhà giàu tòa nhà cũng không kém nhiều. Như vậy một chỗ tòa nhà tòa lạc tại như vậy một cái trên chấn nhỏ cũng liền có vẻ càng thêm rộng lớn. Vô luận là bên ngoài thuyết động vẫn là sơn thể sụp xuống tiếng kêu than dậy khắp trời đất tự hồ đều chút không có ảnh hưởng đến trần gia nhân Thành ra đại môn khẩu còn có hộ viện ỉ ở nơi đó ngủ gà ngủ gật Mặc dù có không ít không nhà để về dân chúng nhóm bồi hồi tại đây phụ cận nhưng không ai dám chân chính tiếp cận Dung cẩn lôi kéo mộc thanh y bước chậm đi rồi đi qua mới vừa đi tới cửa bậc thềm hạ đã bị hộ viện ngăn cản xuống dưới Người nào Dung cẩn nói mượn cái địa phương tránh tuyết Khi hộ viện không kiên nhẫn vẫy tay nói, đi đi đi cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương. Là ai đều có thể đi vào tránh tuyết sao. Còn không mau đi, dùng cần tuấn mâu hơi hơi nhú lại, lãnh đạm nói, Nga. Còn có những người khác muốn tới nơi này tránh tuyết sao. Hộ viện khinh thường hừ nhẹ nói, đây là tự nhiên, này dân đen cũng xứng. Bước vào đến chẳng phải là bẩn chúng ta lão ra sân. Gặp các ngươi mà coi như là không sai còn không mau đi đỡ phải chúng ta đùi nhân. Mộc thanh y cúi đầu buồn cười, ngẩn đầu lên tựa thiếu phi thiếu xem dung cẩn Dung cửu công tử ở trong kinh thành kiêu ngạo quán, chưa từng thấy qua dám so với hắn càng kiêu ngạo nhân. Thú vị đánh giá kia hộ viện vài lần câu môi cười nói, thú vị. Người tới, ra mắt công tử, phía sau vài cái thị vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện cung kính nói. Dung cẩn vung tay lên, đêm này vài cái cổ này nó cấp bàn công tử ném tới trong tuyết mặt đi đông lạnh lưu một hơi là đến nơi. Vừa nói xong cửa vừa mới còn kiêu ngạo không đồng nhất thị vệ đã bị nhân chế trụ trong nháy mắt đã điểm chúng huyệt đạo ném vào trong tuyết Dùng cẩn bên người thị vệ đều là tây Việt đế theo đại nội thị vệ chúng tuyển xuất ra nhất đẳng nhất cao thủ tuy rằng so ra kém vô tâm vô tình Nhưng là cũng cũng không phải này đó tầm thường phú thân trong nhà hộ viện có thể so với được với Dùng cẩn lôi kéo mộc thanh y quay đầu nhìn lướt qua ở bọn họ phía sau nhìn quanh dân chúng lạnh nhạt nói muốn tránh tuyết liền tiến vào Nguyên bản còn có chút khiếp đảm dân chúng nhóm nhìn đến hai người đi đến tiến vào thật cẩn thận nhìn nhau vài lần, đúng là vẫn còn lại không được phong tuyết âm hàn, đi theo hai người phía sau đi đến tiến vào. Trần trong phủ trần viên ngoại đang ngồi ở thiêu thán hòa trong đại sành cầm trong tay tính toán nhỏ nhặt bát phách phách rung động. Hạ tuyết tốt, chiền núi sạp rất tốt. Trần ra là làm bó củi sinh ý cũng có mấy nhà lương đi, đợi đến tuyết tình liền chính hảo nên hắn hảo hảo mà kiếm nhất bút, này năm quả thật là một cái hảo năm các ngươi là người nào? ngoài cửa vang lên hạ nhân kinh ngạc thanh âm. Trần Viên Ngoại nhíu nhíu mày còn chưa nói nói cửa bước đi vào được một trăm nhất hắc hai cái nam tử. phải nói là một cái hắc y nam tử, mà cái kia mặc bạch chi chính là một cái bộ dạng tinh xảo tuấn nhã thiếu niên mà thôi. Trần Viên Ngoại nhíu mày có chút không du nói các ngươi là người nào? dùng cẩn lạnh nhạt nói đi ngang qua nhân mượn cái nhi nghỉ chân một chút. Trần viên ngoại cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc, hai người kia có thể lớn như vậy giao đại bãi đi vào đến, khẳng định là có vài phần bản sự. Vì thế cũng thu liễm vẻ giận dữ cùng cười nói, này còn không đơn giản. Hai vị ở xa tới là khách tại hạ lập tức nhường quản gia đưa hai vị đi khách phòng đó là. Dùng cần không chút để ý thưởng thức phải hàn ngọc thàn nhiên nói, như vậy chỉ sợ còn chưa đủ, còn muốn mượn cái Nhi an chị một ít những người khác. Mặt khác nghe nói Trần viên ngoại trong cửa hàng trồng chất không ít lương thực bản công tử toàn đầy. Trần viên ngoại đầu tiên là cho mày, rất nhanh vừa cười lên. Công tử muốn bán lương. Này hảo nói hảo nói. Giá gạo là nhất thăng 20 văn, không biết công tử muốn bao nhiêu. 20 văn, bên cạnh mộc thanh y thản nhiên nhíu mày. Trần viên ngoại có bao nhiêu. Trần viên ngoại trong lòng âm thầm mừng thầm, có chút ngạo nghễ cười nói. Chỉ cần có tiền, lương thực nhiều đến là, hai vị công tử muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mộc thanh y gật đầu cười nói, tốt lắm, trước muốn nhất vạn thạch. Đây là ngân phiếu, bất quá, giá chúng ta có phải hay không muốn mặt khác bàn lại đàm. Xem theo bạch kỳ thiếu niên tay áo trong túi lấy ra một chồng ngân phiếu, trần viên ngoại lại hai mắt sáng lên, cùng cười nói, hai vị công tử, lão phu cấp nhưng là cái công đạo giới. Mộc thanh y cười lạnh một tiếng, công đạo giới. Trần Viên Ngoại đã cho ta nhóm là ngốc từ sao? Này giá gạo nhất thăng mới bất quá thất bát văn, Trần Viên Ngoại một hơi sẽ 20 văn, vẫn là xem chúng ta như là coi tiền như rác. Trần Viên Ngoại sắc mặt cũng là một bên, hắn qua thật là xem hai người kia quần áo phú quý, vừa thấy đó là 10 ngón không dính mùa xuân thủy nhà giàu công tử, nhất thời đầu óc nóng lên nhìn đến này đó dân chúng khốn khổ đã nghĩ phải làm người tốt. Cho nên mới công phu sư từ ngoạm hiện tại bị Mộc Thanh Y bóc trần trên mặt cũng có chút khó coi, hừ nhẹ một tiếng nói, đã hai vị ngại quý, liền đến nơi khác đi mua. Lão phu thước chính là này giới. Mộc Thanh Y đôi mắt vừa chuyển, cười nhẹ. Cũng thế, ngân phiếu ngươi cầm, lương ta làm cho người ta chuyển đi rồi. Trần viên ngoại ngươi nói. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Trần viên ngoại mừng rỡ trong lòng cười thầm hai người quả nhiên là ngốc tử.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 Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, Trần viên ngoại không phải nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu sao. Một khi đã như vậy, người có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu. Vẫn là nói, người trong tay ngân phiếu không đủ. Đương nhiên đủ, đừng nói là hắn trong cửa hàng cùng trong nhà lương thực chính là liên cửa hàng cùng nhau bán cho hắn đều đủ. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu nói, đủ là tốt rồi. Như vậy, Trần lão ra là tốt rồi tốt ở trong phủ mang theo đi nắm vừa xong thủ ngân phiếu còn không có phục hồi tinh thần lại đợi đến Trần Viên ngoại. Phục hồi tinh thần lại phát hiện Trần gia tất cả mọi người bị giam lòng, mà phủ thượng lại một thước đều không có thời điểm, Trần Viên ngoại rốt cục minh bạch cái kia Bạch gia thiếu niên muốn làm gì. Trần gia trong cửa hàng quả nhiên chữ hàng không ít lương thực, có lương thực hết thảy đều dễ làm. Rất nhanh không nhà để về mọi người đều bị an trí ở tại còn hoàn hảo trong phòng. Bị thương dân chúng cũng có đại phu cứu trị theo trần gia trong cửa hàng vận xuất ra lương thực nhường đại gia có thể điền đầy bụng. Sở hữu mọi người đối chấn trên đột nhiên đã đến kia hai vị thần tiên giống nhau công tử mang ơn không thôi. Sau đó triều đình lại thủy chung không hề động tĩnh. Trần trong phủ, mộc thanh y sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng đứng lên. Không kịp trở lại kinh thành, hai người liền ở trần phủ ở một đêm. Sáng sớm hôm sau đứng lên bên ngoài vẫn như cũ là trắng xóa một mảnh, bất quá chấn trên dân chúng đã không có hôm qua thấp thỏm lo âu. Trong phế tích vẫn như cũng có người ở chưa từ bỏ ý định muốn tìm kiếm chính mình thân hữu. có người bắt đầu thanh lý phế tích theo bên trong tìm ra có thể sử dụng gì đó. Có người bắt đầu thanh lý phòng ở chuẩn bị một lần nữa bắt đầu cuộc sống. Mà trần trong phủ trừ bỏ theo ngày hôm qua bắt đầu luôn luôn tại đói bụng trần ra mọi người bên ngoài, hết thảy đều còn rất tốt đẹp. Từ thanh ăn đồ ăn sáng. Mộc thanh y đi vào đại sảnh. Dung cần tìm đã ở nơi đó chờ. Trên bàn phóng nhất chung nóng hầm hập thơm ngào ngạt cháo. Cùng bên ngoài này dân chúng nhóm nấu thô giáp bát tô cháo hoàn toàn bất đồng. Mộc thanh y như mày nói chỗ nào đến. Dung cần cười nói. Này trần ra đầu bếp cũng không tệ. Trần ra cao thấp duy nhất không dùng chịu đói đại khái cũng chỉ có đầu bếp. Bởi vì Dung cửu công tử cần đầu bếp đến nấu cơm. Mỉm cười ngồi xuống ăn Dung cần đưa qua cháo. Mộc thanh y nhìn bên ngoài trắng xóa thuyết nhú mày nói, đến bây giờ còn không có nhìn đến tung tích quan phủ nhân thật sự là cả gan làm loạn. Dùng cần chậm gì gì nói thanh thanh không cần sinh khí tối hôm qua ta đã kêu vô tình trở về làm cho người ta bẩm báo lão nhân, một lát tổng nên có người đến. Mộc thanh y giận dữ nói, nếu điểm ấy việc nhỏ đều cần bệ hạ tự mình hạ chỉ mới có người đến làm, nếu là ra cái gì đại sự thật sự là khó có thể tưởng tượng sẽ là cái gì cục diện. Dung Cẩn lạnh nhạt nói, những người này quả thật là đều nên sửa chữa một phen. Dùng qua đồ ăn sáng, hai người sóng vai ra cửa, ngày hôm qua cái kia Nam Hải Nhi vẫn như cũ nắm muội muội chờ ở cửa tựa hồ là chuyên môn chờ bọn họ bộ dáng. Mộc Thanh Y có chút kỳ quái nói, sớm như vậy, ngươi ở trong này làm cái gì? Nam Hải Nhi nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Dung Cẩn nói, các ngươi giúp chúng ta, ta muốn báo đáp ngươi. Mộc Thanh Y nhịn không được cười mỉm nói, Nga. Ngươi muốn thế nào báo đáp ta? Nam Hải nói, vì nô vì bộc vô luận ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Mộc Thanh Y thở dài nâng tay sờ sờ hắn đầu cười nói, ta không cần thiết ngươi làm cái gì, ngươi còn nhỏ đâu. Cha mẹ ngươi đâu? Nam Hải Nhi sắc mặt buồn bã thấp giọng nói, bọn họ đều đã chết. Mộc Thanh Y hoạt kê, một cái mới bảy tám tuổi đứa nhỏ mang theo một cái mới bốn tuổi muội muội chầm ngâm một lát nói ta có một thôn trang bên trong dưỡng một ít xúc vật ta cần phải có nhân giúp ta chăn cừu ngươi có thể làm đến sao nam hải nghi ánh mắt vi lượng ta sẽ chăn cừu nhưng là ta có thể mang theo ta muội muội sao mộc thanh y cười nói đương nhiên có thể nếu ngươi tưởng trong lời nói ngươi còn có thể đi theo nhân học chút võ nghệ hoặc là đi đọc sách chờ ngươi lớn lên về sau sẽ đem kiếm tiền của ta trả lại cho ta hảo một lời đã định Nam Hải Nhi cất cao giọng nói. Mộc Thanh Y cười nói, một lời đã định ngươi trước tiên ở nơi này đợi, đến lúc đó sẽ gặp có người tới đón ngươi đi qua. Hảo hảo chiếu cố muội muội Vỗ vỗ Nam Hải Nhi bả vai, Mộc Thanh Y mới xoay người đối dung cần nói, chúng ta đi thôi. Dung cần cúi đầu lườm liếc mắt một cái kia ánh mắt sáng người Nam Hải, im lặng đi ra ngoài. Phía sau, Nam Hải Nhi kêu lên, cảm ơn ngươi ta gọi vệ hoài. Mộc Thanh Y quay đầu cười nhẹ, ta gọi cố Lưu Vân. Dung cần nói được quả nhiên không sai còn không đến giữa chưa thời điểm triều đình liền phái người đến Hơn nữa đến người đến không ít, không chỉ là một cái kinh thành phủ doãn Còn có vài cái hoàng tử vương gia tần vương dung hoài, trang vương dung tuyên, đoan vương dung diễm Thúy vân chấn này nho nhỏ địa phương một lần có thể xuất hiện bốn vị hoàng tử hoàng tôn Về sau cũng coi như được với là phúc trạch bảo Vài cái hoàng tử sắc mặt đều rất không tốt, không cần nghĩ cũng biết khẳng định lại bị Tây Việt đế cấp mắng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 Dung cần cười lạnh một tiếng nói, không dám phủ Doãn đại nhân hảo bản sự, Bổn vương ngày hôm qua liền phái nhân thông chi ngươi, ngươi hiện tại mới xuất hiện thật sự là thật lớn cái giá. Phủ Doãn sắc mặt trắng bệch run giọng nói tiểu thần. Tiểu thần biết sai, tuy rằng Dung cần phái người đi thông chi hắn, nhưng là hắn quả thật là không thế nào để ở trong lòng. Trọng yếu nhất là tân niên còn chưa có hỏi đến liền náo thuyết tai còn đã chết nhân, nếu là truyền đến bệ hạ nơi đó chỉ sợ bệ hạ cũng muốn tức giận. Cho nên phía dưới nhân hạ đến tiểu quan tiểu lại thượng đến dung tuyên dung diễm này đó hoàng tử kỳ thật đều là muốn cảnh thái bình giả tạo. Nhưng không có nghĩ vậy là cơ nhiên bị cho tới bây giờ mà kệ chính sự dung cần cấp thống đến hoàng đế trước mặt. Quả nhiên Tây Việt đế nghe được sau lại là một chút giận dữ trở thành đem vài cái hoàng tử mắng đầu óc choáng váng. Về phần kinh thành phủ doãn, nếu không phải còn dùng hắn chỉ sợ lúc này đã trụ trong thiên lao đi. Hôm qua nghe nói phủ doãn đại nhân say rượu chưa tỉnh. Hiện tại đã thức chưa? Dung Cần hí mắt tuấn Mỹ dung nhan thượng mang theo nguy hiểm băng diễm. Tình, tình, vương ra thiết tội, Dung Cần cười lạnh nói, bồn vương nhìn ngươi còn không có tình. Ngày hôm qua bổn vương đã nói, ngươi nếu là một cái canh giờ không có đổi tới, bồn vương tự mình giúp ngươi tỉnh rượu. Lúc này, cũng còn kịp, nói xong, không đợi phủ doãn cãi lại, Dung Cần đã rút ra một cái roi, loát hướng tới phủ doãn trên người liền huy đi qua. Bên cạnh Dung Hoài sắc mặt trầm xuống, hắn rõ ràng nhìn đến này roi đúng là vài ngày trước Dung cần chử hắn kia một cái. Sắc mặt hơi trầm xuống, tiến lên một bước đã nghĩ muốn nói nói. Bên người hắn, Dung Tuyên cùng Dung Diễm một tả một hiếu kéo lại Dung Hoài. Dung Diễm thản nhiên nói, này cậu này nọ quả thật là nên đánh, hoài nghi sẽ không cần quản hắn. giấu diếm là giấu diếm, nhưng là hoàn toàn chẳng quan tâm chính là mặt khác một hồi sự. Nếu chuyện này âm thầm xử lý tốt cho dù sau phụ hoàng đã biết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chính là vì vậy vô liêm sỉ này nọ cương nhiên hoàn toàn làm không có phát sinh qua giống nhau. Chẳng lẽ hắn không biết giấy không thể gói được lửa sao? Người như vậy không đánh hắn đánh ai? Dùng hoài cắn răng nói tùy tiện ấu đả triều đình trọng thần, hắn không khỏi quá kiêu ngạo. Dùng tuyên thản nhiên nói chính là một cái phủ doãn tính cái gì trọng thần. Đánh liền đánh. Dung hoài cắn răng kỳ thật hắn cũng không phải thiên vị cái kia phủ doãn. Phủ doãn cũng không phải hắn người yêu đánh yêu sát cũng không quản chuyện của hắn. Nhưng là nhìn đến bị dung cẩn dùng roi chiều đầy đất lăn lộn nhân. Dung hoài trong lòng liền vạn phần không thoải mái. Dường như cái kia trên mặt đất lăn lộn nhân không phải kinh thành phủ doãn mà là chính hắn bình thường. Dự vương điện hạ tha mạng A tràn đầy băng tuyết trên đường, nguyên bản còn đường hoàng phủ doãn lúc này cũng là một tiếng hỗn độn dung cần kia một tay roi đùa rỡn thập phần không sai cho dù là không cần võ không cũng đồng dạng dày đặc không chỗ không ở. Vô luận hắn hướng nơi nào trốn đều trốn không thoát kia như độc xà bình thường trường tiên. Từng đợt nóng bừng đau đớn cho dù cách thật dày cẩm y cũng vẫn như cũng có thể cảm thụ nói. Phủ doãn trừ bỏ kêu rên liền không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Vương gia tha mạng A. Tần vương điện hạ cứu mạng A. Trang vương, đoan vương điện hạ cứu cứu tiểu thần A, tiểu thần biết sai lầm rồi. Đợi đến cảm thấy dung cần khí không sai biệt lắm nở nụ cười, dung tuyên mới vừa rồi mở miệng nói cửu đệ đủ. tha cho hắn một cái mạng chó đi. Dung cần nguyên bản liền không tính toán đem nhân đánh chết hư lạnh một hơi cuối cùng là rừng roi. Một cước đem nhân đá văng ra, nói cấp nhị ca một cái mặt mũi, lần sau lại nhường bổn vương gặp được loại này không biết chính mình nên đang làm gì phế vật bổn vương trực tiếp trừ tử hắn. Kia phủ doãn quỳ trên mặt đất, run run không dám nhúc nhích. Là, tiểu thần biết sai, đa tạ vương ra khai ân, đa tạ vương ra khai ân. Chương 143. Sự thất trở về thành. Dung Cẩn có chút chán ghét nhìn thoáng qua trong tay roi, tùy tay ném tới một bên trên tuyết, tuyết trắng trên mặt nhất thời nhiễm lên một chút màu đỏ tươi. Lúc này đây quất này Phù Doãn đổi kịp một lần đánh Dung Hoài cũng không phải là một hồi sự. Lần trước cho dù là vô dụng nội lực Dung Cẩn cũng vẫn là để lại tình. Mà lúc này, kia quỳ trên mặt đất Phù Doãn, trên người Cầm Y sớm đã bị roi thượng sức mang rô xé mở điều điều lỗ hồng, kia đỏ sẫm Cầm Y thượng huyết nhiều địa phương đều nhiễm lên vết máu, hiển nhiên là thương không nhẹ. Nhưng là lúc này quỳ gối dung cần trước mặt, cho dù toàn thân đều đau không được hắn lại vẫn như cố động liên tục cũng không dám nhúc nhích một ít. Ai chẳng biết nói dự vương là bên trong hoàng thành ra ngoài danh ma vương. Cho dù hôm nay dung cần đưa hắn đương trường trừ chết ở chỗ này, đi trở về chỉ sợ cũng chỉ là bị Tây Việt đế nói vài câu thôi, liên nửa niềm trách phạt cũng sẽ không có. Quả nhiên là đã chết cũng bạch thử. Bên cạnh Dung Hoài lại xem bất quá mắt cười lạnh nói, dự vương thật lớn uy phong, trước mặt hoàng tổ phụ yêu thương đương trường quất mệnh quan triều đình, cũng không biết là ai đưa cho ngươi quyền lợi Dung cần nhướng mày ta liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi không phải nói sao. Bồn vương ỉ vào phụ hoàng sủng ái, tự nhiên là phụ hoàng cấp quyền lợi Ngươi có ý kiến bất thành, Dung Hoài đáy mắt tránh qua một tia thức giận, muốn nói chuyện lại bị bên cạnh Dung diễm đè lại. Dung cẩn bên cạnh mộc thanh y cũng đi ra thản nhiên nói, vương ra trước công chúng không nên như thế thất lễ, vẫn là trở về rồi nói sau. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng không lại để ý hội dung hoài. Dung tuyên nhưng là có chút tò mò nói, này trấn trên giường như ngã mười chi thất bát cửu đệ tối hôm qua là ở tại chỗ nào rồi. Mộc thanh y tựa thiếu phi thiếu xem kia mệt mỏi đi theo dung hoài bên người phủ doãn cười nói, này, còn muốn đa tạ phủ doãn đại nhân đâu. Này Chấn Lý Trần Viên Ngoại, vừa vặn là phủ doãn đại nhân Thái Sơn. Ta cùng vương gia tối hôm qua ngay tại Trần Phủ ở tạm một đêm thuận tiện còn hỏi Trần Viên Ngoại mua không ít lương thực trần tai. Này bút tiền, vài vị vương gia cần phải nhớ được còn cấp dự vương phủ. Bằng không, quay đầu chúng ta vương gia tưởng mua cái gì ngoạn ý nói không chừng liền muốn viêm màng túi. Bị mộc thanh y nhìn chằm chằm phủ doãn cũng không tùy vào đánh cái rùng mình, hắn không nghĩ tới này dự vương bên người tiên đồng bình thường bạch khi thiếu niên thế nhưng sẽ có như vậy một đôi đông lạnh đôi mắt. Xem ánh mắt của hắn đúng là so với nổi giận chung dự vương còn muốn lạnh lùng vô tình. Không, không dám công tử nói đùa, phủ doãn nơm nớp lo sợ nói. Tuy rằng hắn là quan, này Cố Lưu Vân là dân, nhưng là dự vương điện hạ bên người nhân đừng nói là tổng quản chính là một cái phổ thông tôi từ hắn hiện tại cũng không thể chiêu vào. Mộc thanh y đàm tiếu nói, làm sao có thể nói giỡn đâu. Ngày hôm qua Trần Viên Ngoại nhưng là thập phần khẳng khái đem sở hữu lương thực đều bán cho ta cùng vương ra. Nhất thăng thức 20 văn tiền, Trần Viên Ngoại hào hội việc buôn bán, khó trách có thể kiến khởi như vậy một tòa hoa lệ phủ đệ. Khi nói chuyện đoàn người đã đến trần phụ cửa Quả nhiên là một tòa thập phần không sai phủ đệ So với trong kinh thành một ít quan viên phú thương phủ đệ cũng kém không xong cái gì Dùng diễm xem Mộc Thanh Y cười nói Cố Tổng Quản yên tâm Mua lương thực tiêu phí ngân lượng triều đình tất nhiên đều phản hồi Bổn Vương còn muốn đa tà Cố Tổng Quản cùng cửu đệ làm cho này chút dân chúng làm việc đâu Mộc Thanh Y cười yếu ớt nói đoan Vương quá khen, bất quá là vì sở làm vì thôi Xem trước mắt bạch khi thiếu niên nhạt nhẽo tươi cười, dùng diễm cũng không tùy vào tránh hạ thần. Trước mắt thiếu niên dung mạo cố nhiên khó gặp tuấn nhã nhưng là như vậy lạnh nhạt như gió khi chất lại lại hiếm thấy. Càng trọng yếu hơn là, này thiếu niên cách nói năng tài trí còn có trong mắt mặc dù đảm lại có thể nhìn xem minh bạch đối dân chúng thương hại cùng từ bi, nếu là có thể thu vào dưới chướng, giả lấy thời gian này thiếu niên nhất định có tương lai. Chính là đáng tiếc, chậm một bước A, dung diễm trong lòng trung âm thầm tiếc hận Vào Trần Phủ ngồi xuống, một thanh y mới phân phó nhân đem Trần Viên Ngoại mời đi theo. Đại nhân, đại nhân, ngươi nên vì nhũ danh làm chủ A. Trần Viên Ngoại vội vã vò tiến vào, nhìn cũng không thèm nhìn liền đối với Phủ Doãn kêu lên. Đợi đến thấy rõ ràng ở đây mọi người cùng Phủ Doãn cả đời hỗn độn vết máu cùng tái nhật dung nhan mới không khỏi ngần người đại sảnh thượng thủ chủ vị ngồi dung tuyên cùng dung diễm phía dưới một tả một hữu thủ vị ngồi dung hoài cùng dung cẩn dung cẩn bên người còn ngồi cái kia đưa bọn họ cả nhà nhốt lên bạch khi thiếu niên mà hắn con rể kinh thành phủ doãn đại nhân cũng là nơm nớp lo sợ đứng ở đường trung liên làm đều không có ngồi xuống ngồi trên dung tuyên nhíu mày nói trần viên ngoại ngươi yếu nhân trong ngươi làm cái gì chủ này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 Nguyên bản còn lòng đầy cam phẫn liên nhất thời trở nên so với phủ doãn còn muốn trắng bệch nơm nớp lo sợ quỷ dạp xuống đất thượng Tiểu nhân, tiểu nhân có mắt không tròng cầu dự vương điện hạ tha mạng a Dung cần nhíu mày, tha mạng, người làm sự tình gì cần bổn vương tha mạng. Trần viên ngoại run run thủ đem phía trước theo mộc thanh y nơi đó lấy ngân phiếu trình lên, nơm nớp lo sợ nói tiểu nhân. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm vương ra cùng vị không tử này. Cầu vương ra tha thứ. Dung cần tùy tay tiếp nhận ngân phiếu qua tay giao cho Mộc Thanh Y, nhẹ giọng hỏi tử thanh, người nói như thế nào? Mộc Thanh Y lạnh nhạt đem ngân phiếu thu hồi tay áo trong túi, chuyển hướng đồng dạng cùng Trần Viên Ngoại quỳ trên mặt đất Phủ Doãn hỏi, Phủ Doãn Đại Nhân, ở Tây Việt. Tự dịp có tình hình tai nạn, ác ý lên ảo ảo giá hàng, tội gì? Phủ Doãn trong lòng cả kinh, muốn phản bác Trần Viên Ngoại căn bản không có lên ảo ảo giá hàng hoặc là nói hắn còn không kịp làm như vậy, nhưng là đem lương thực lấy gấp ba giá bán cho dự vương. chống lại dự vương lãnh khốc ánh mắt phù doãn run lẩy bẩy, run giọng nói trảm lập tức hành quyết. trần viên ngoại nhất thời sợ tới mức quán đến trên mặt đất miệng không ngừng nói vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. mộc thanh y sườn thủ nhìn dung cần liếc mắt một cái, dung cần có chút không hờn giận bĩu môi, mới thản nhiên nói xem ở ngươi còn không có thật sự ảnh hưởng đến dân chúng cuộc sống. Bắt ngươi một nửa gia sản đến trần tai, lấy chuộc này tội. Không thành vấn đề đi. Không, không có tiểu nhân nguyện ý dâng lên gia sản vì ta Thúy Vân chấn phụ lão nhóm trần tai. Giờ phút này đừng nói là chỉ cần hắn dâng ra một nửa gia sản, muốn hắn dâng ra toàn bộ gia sản hắn cũng tuyệt sẽ không có nửa niềm do dự. Có thể theo dự vương trong tay đào thoát một cái mệnh cũng đã là tổ tông phù hộ còn muốn khẩn cầu cái gì. Tốt lắm. Dung Cần vừa lòng gật đầu, đổi lấy Bước Ngọc Đường phân phó nói dẫn người đi giúp Trần Viên Ngoại thanh lý trong phủ chướng vụ thuận tiện, đem Trần Tai vật tư cùng lương tiền vận đi ra ngoài miễn cho dân chúng ăn đói mặc rách. Bước Ngọc Đường sung sướng ứng xuống dưới cầm khởi vẫn như cũ chân Nguyễn Trần Viên Ngoại liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh yên tĩnh xuống dưới, Dung Tuyên cùng Dung Diễm đều lạnh nhạt uống trà. Dung Hoài hung hăng chừng mắt Dung Cần, Dung Cần lại vẻ mặt thản nhiên sườn thủ cùng Mộc thanh y nói chuyện. Dường như căn bản không có nhận thấy được dung hoài cơ hồ sắp bốc cháy lên tầm mắt bình thường. Mà xui xẻo nhất chính là quỳ gối bên cạnh không dám nhúc nhích phù doãn, bản thân liền trên người có thương tích thượng mắt băng băng, cũng có bốn vị vương gia áp lực ở phủ doãn đại nhân chỉ hận chính mình thân thể rất hảo thế nhưng không thể như vậy ngất xỉu đi. Cuối cùng vẫn là một thanh y thản nhiên nói thượng mắt phủ doãn đại nhân nhưng đừng cảm lạnh. Dung Cẩn Hừ nhẹ một tiếng nói, còn chưa cốt đi ra ngoài làm việc, ở chỗ này chờ bồn vương thưởng ngươi. Phủ Doãn vừa ngay nhất thời như lấy được đại xá, vội vàng cảm tạ ân nghiêng ngả lào đảo chạy đi ra ngoài. Xem hắn lao ra đi bóng lưng, Mộc thanh y câu môi cười nhẹ. Thân là Phủ Doãn ít nhất vẫn là có vài phần bản lãnh thật sự. Có phía trước mấy chuyện này, nói vậy hắn cũng không dám ở ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là làm cái gì không nên làm việc. Về phần nơi này thời gian sau khi xong, vận mệnh của hắn như thế nào, sẽ không liên quan nàng tình. Đối diện dung hoài sắc mặt cũng là trầm xuống, từ trước hắn vẫn là chất vương thế từ thời điểm cũng không thế nào cảm thấy, nhưng là hiện tại trở thành tần vương mới phát hiện lúc trước chính mình phụ vương có thể luôn luôn chịu đựng dung cần tồn tại quả nhiên là nhất kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Cửu hoàng thúc hoàng tổ phụ là nhường bổn vương cùng nhị thuốc tư thúc đến xử lý việc này đi. Dung Hoài có chút âm chắc chắc nói, ý thứ trong lời nói không vượt ngoài chính là Dung Cẩn sen vào việc của người khác. Dung Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, phụ hoàng là cho ngươi xử lý việc này, bổn vương cũng tưởng hỏi một chút tần vương xử lý ở nơi nào. Chính là nhường hắn ở nơi đó quỳ ngẩn người sao. Nếu không là ngươi vô duyên vô cớ quất hắn một chút, hắn đã sớm đi làm sự đi. Dung Hoài giận dữ hết, hiển nhiên vẫn là đối Dung Cẩn kia một chút roi rất có khúc mắc. Vô duyên vô cớ. Dung cần nhíu mày nhìn về phía mặt trên Dung Thuyên cùng Dung Diễm. Dung Thuyên nhíu nhíu mày nói, Hoài Nhi kia vô liêm sỉ này nọ nên đánh. Dung Diễm cũng gật đầu nói, Nhị ca nói là Hoài Nhi, người cửu thúc phi rằng tuổi so với ngươi tiểu đến cùng là trưởng bối. Nhiều nghe một chút hắn ý kiến luôn không sai. Lần này sự tình nếu không phải cửu đệ, chỉ sợ không biết còn muốn hỏng bét thành bộ dáng gì nữa. Nói này, Dung Diễm trong lòng cũng âm thầm có chút ảo não. Nghe được ngoài thành tình hình tai nạn bọn họ cũng không là không biết hẳn là làm như thế nào. Nhưng là đến bọn họ này thân phận vị trí đôi khi đi sai bước nhầm một bước đều là vạn kiếp bất phục. Trần tai dễ dàng, nhưng là việc này nếu là tốt lắm tự nhiên là đoan vương tâm hệ dân chúng, nhưng là nếu là truyền hỏng rồi chính là mua danh trục tiếng thua mua nhân tâm. Càng trọng yếu hơn là vạn nhất phụ hoàng hiểu sai vậy lại hỏng bét. Ngược lại là Dung Cẩn không quan tâm muốn làm gì thì làm cư nhiên còn có thể được đến phụ hoàng ở trên triều đình khen ngợi. Nói là cử hoàng tử trưởng thành cũng biết tâm hệ dân chúng vân vân. Này cũng là Dung Hoài lúc này cơn tức lớn như vậy nguyên nhân. Chính mình chết sống làm không tốt sự tình, người khác tùy tay làm làm có thể thảo phụ hoàng hân hoan, ai có thể đủ không hỏa đại. Dung Hoài hư một tiếng, lạnh mặt không nói chuyện hiền nhiên khí vẫn như cũ không thuận. Dung cẩn nhưng không có để ý tới hắn đến cùng khí thuận không thuận, nếu mày nhìn dung tuyên cùng dung diễm liếc mắt một cái nói, đã nhị ca cùng tư ca đến, việc này đã có thể giao cho các ngươi. bổn vương phải đi, dung diễm có chút ngoài ý muốn, cửu đệ bất lưu hạ, phải biết rằng, đợi đến xử lý hoàn việc này trở về, phụ hoàng khẳng định muốn trùng trùng ban cho. Mà trước hết đi đến nơi này dung cẩn tự nhiên chính là đầu công, nhưng là dung cẩn hiện tại nếu đi rồi trong lời nói, chẳng khác nào là bỏ dở nửa chừng. Dung cẩn khinh thường nhú mày nói, có người đến còn muốn bổn vương lưu lại làm gì? Làm bổn vương tích quản này đó phá chuyện này sao? Còn không phải tử thanh tâm nguyễn. Chúng ta đi, nói xong, lôi kéo mộc thanh y liền không chút nào lưu luyến đi ra ngoài, đồng thời còn không quên nhắc nhở dung diễm. Tứ ca, mùa lương thực tiền nhớ được đưa đến dự vương phủ. Họ trần không phải đem tiền còn cho hắn sao? Dung hoài rốt cục nhịn không được nhảy lên cả giận nói. Không chỉ có đem tiền còn cho hắn, hơn nữa này chấn trên trần tai lương thực còn đều là trần viên ngoại quyên tặng, chẳng khác nào không tốn tiền Không có gì ngược lại còn thiếu dung cần tiền Dung diễm nhưng là bất động giận, mỉm cười lắc đầu nói, bất quá là một ít tiền chinh, ngươi cùng cửu đệ so đo cái gì Huống chi, lần này trở về phụ hoàng ban cho cũng quyết không chỉ điểm này tiền Quay đầu cùng phụ hoàng nói một tiếng là được Dung Tuyên thản nhiên quét Dung Hoài liếc mắt một cái, nguyên bản còn làm Dung Hoài tâm kế thâm hậu là cái khó lường nhân vật, nay xem ra cũng bất quá như thế, vẫn là sớm làm trừ bỏ quên đi. Như vậy một cái ngu ngốc lại ở danh phận thượng so với bọn hắn càng thêm danh chính ngôn thuận quả thực là cái sỉ nhục. Xem Dung Hoài nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Dung Tuyên nhíu nhíu mày sườn thủ nhìn về phía Dung Diễm nói cửu đệ nhưng là tiểu hài tử tỷ khí. Nói đến là đến nói đi là đi, hoàn toàn không để ý sự tình phía sau cùng phụ hoàng ý tưởng. Cũng chỉ có thâm chịu hoàng sùng cửu hoàng tử tài năng đủ như thế tự tài. Dùng diễm hơi hơi nhíu mi trầm giọng nói kia cũng không thất nhị ca vẫn là cẩn thận một ít hào. Cho dù sự tình phía sau cửu đề cũng không ở tham dự, dân chúng nhóm chỉ sợ cũng đều nhớ kỹ cửu đề ân huệ. Dù sao, dệt hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến cùng người nào càng dễ dàng làm cho người ta lòng mang cảm kích không cần nói cũng biết. Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng coi như không lên dệt hoa trên gấm nhưng là cửu đệ ngày hôm qua sở tác sở vi cũng tuyệt đối được cho là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ẩn ẩn, dung diễm trung cảm thấy này cửu đệ cũng không như chính mình từ trước cho rằng đơn giản như vậy. Cố lưu vân sự tình, còn có lần này sự tình không có khả năng đều là trùng hợp. Nếu trùng hợp nhiều lắm trong lời nói, như vậy trong đó nhất định là có vấn đề gì. Dung Tuyên trầm ngâm một lát gật gật đầu nói, đó là như thế, nay quan trọng nhất vẫn là Tần Vương. Đều không phải Dung Tuyên thấy rõ Dung Cần, mà là Dung Cần quả thật là cái gì đều không có chỉ có chính là Phụ Hoàng sủng Ái mà thôi. Nhưng là Dung Hoài cũng không giống nhau, hắn có hoàng đích trưởng tôn danh nghĩa có trong cung hoàng hậu làm dựa vào Sơn có chất vương lưu lại thế lực to lớn, không phải do bọn họ không cảnh giác. Dung Diễm gật đầu nói, nhị ca nói rất đúng. Dung Cẩn như thế nào còn cần âm thầm quan sát nhưng là Dung Hoài cũng là xảy ra bên ngoài uy hiếp, không thể không trừ. Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn bước chậm ở vẫn như cũ hỗn độn trên chấn nhỏ, chung quanh dân chúng đã không có ngày hôm qua thấp thỏm lo âu, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ mang theo hiêu quạnh cùng đau khổ chi ý cũng đã bắt đầu có tương lai phương hướng. Rất nhiều tráng niên nhân việc bận rộn lục bắt đầu thanh lý thuyết động cùng phế tích lão nhược vô lực lão nhân cùng bọn nhỏ đã ở phế tích chung nhặt một ít dùng gì đó trở về. Nhìn đến hai người bước chậm mà đến, một ít lão nhân cùng đứa nhỏ liền đều vây quanh đi lại. Đa tạ vương gia, đa tạ công tử đối chúng ta ân điển, cho rằng năm gần 60 tóc hoa dâm lão nhân tiến lên bái nói ở. Mộc Thanh y vội vàng hai tay đỡ lấy lão nhân, nói, lão nhân ra làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Bên cạnh dung cần sợ nàng phù không được có thế này thân thủ một phen đỡ lấy lão nhân kia lão nhân ra liền rốt cuộc bái không nổi nữa chỉ phải kinh ngạc nhìn hai người Ngày hôm qua nếu không phải có vương ra cùng vị công tử này kịp thời tương trợ chỉ sợ chúng ta này đó già trẻ đều phải đông chết Hai vị đại ân đại đức thật sự là vô cho rằng báo Bọc thanh y đảm cười nói thiên tai vô tình chúng ta cũng chỉ là làm chút đủ khả năng sự tình Lão nhân ra thân thể không tốt nhưng đừng đông lạnh sớm đi trở về đi. Thật vất vả đi hết vạn phần cảm kích mọi người. Mộc thanh y sườn thủ xem bên người vẻ mặt mê mang dung cẩn cười yếu ớt nói. Vương ra đang nghĩ cái gì? Dung cẩn nhíu mày nói thanh thanh giống như thật cao hứng bộ dáng. Bị này đó phổ thông thứ dân mang ơn có cái gì khả cao hứng sao? Bọn họ vừa không tài cán vì bọn họ hiệu lực cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì ưu việt. Đợi đến người khác đối bọn họ tốt thời điểm, bọn họ phải đi tạ người khác đi. mộc Thanh Y cười nói, này đó dân chúng rất yếu tiểu, bọn họ cũng là không thể cho chúng ta mang đến cái gì thực chất lợi ích. Đôi khi, bọn họ thậm chí thực dễ dàng giao động nghe xong một ít lời đồn sẽ gặp tin tưởng đó là sự thật. Nhưng là, bọn họ tâm so với bất luận kẻ nào đều phải chân thành tha thiết ngươi giúp bọn họ, bọn họ sẽ không mang theo gì ý tưởng đơn thuần cảm kích ngươi. Huống chi. Đang ở Hoàng thất có một câu vương gia tổng nên nghe qua, dân tâm giả thiên hạ. Dùng cần ngẩn ra cuối mâu trầm tư một lát nói thanh thanh cao hứng là tốt rồi, bổn vương biết về sau nên làm như thế nào. Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng biết nói nửa khắc hơn khắc nói với hắn không thông. Nàng không thể cưỡng chế yêu cầu hắn muốn tích này đó tiểu dân dân chúng, chỉ cần hắn biết đi làm là có thể. Thanh thanh chúng ta hồi kinh đi, đừng cảm lạnh. Dung Cẩn lôi kéo Mộc Thanh Y thủ hướng chấn ngoại đi đến. Xoay người, đường cây đối diện cách đó không xa Dung Hoài đứng ở bên đường mặt âm trầm nhìn hai người. Dung Cẩn nhíu mày, lôi kéo Mộc Thanh Y nganh ngang đi ra ngoài. Một hồi đến dự vương phủ Tây Việt Đế liền phái nhân đưa tới không ít ban cho, hơn nữa đối Dung Cẩn này hai ngày biểu hiện thừa nhận có thêm, nhưng Dung Cẩn cẩn thận thân thể ở trong phủ hào hảo dưỡng. Dung cần cũng không để ý tới chiều lý hướng ra ngoài mọi người ánh mắt, trực tiếp lôi kéo mộc thanh y mỗi ngày nhốt tại trong phù chơi cờ đọc sách vẽ tranh nhưng là thập phần tự tải. Không vài ngày công phu, ngoài thành thuyết tai trên đại khái xử lý không sai biệt lắm, mà dự vương trong phủ nhếp vân, hạ tu trúc thương cũng tốt không sai biệt lắm. Chính là vì vậy, dùng cần sắc mặt lại khó coi vài phần. Dự vương phù hậu viện lý, hai cái cao lớn bóng người thời gian khi hợp chính kịch liệt giao thủ. Nơi này là dự vương phủ chỗ sâu nhất địa phương, trong ngày thường trừ bỏ cố định quét dọn nhân bên ngoài, chỉ có vương ra cùng cố tổng quản có thể tự do ra vào còn lại tạp vụ nhân chờ thủy ý ra vào giả giết không tha. Mấy ngày nay dung cẩn lại nhân cơ hội đem theo thiên khuyết thành mang về đến nhân xếp vào một ít ở trong phủ, càng thêm đem nơi này liên mộc thanh y thanh ninh hiên dung cẩn chính mình tĩnh tâm nguyền cùng vương phủ địa phương khác hoàn toàn ngăn xuất ra, bảo hộ phòng thủ kiên cố. Cũng nhường ở nơi này nhân có thể càng thêm tự do tự tại cuộc sống. Bởi vậy, Dung cần cùng hạ tu chúc mới có thể tại đây giữa ban ngày ban mặt trực tiếp ở trong sân đánh lên. Bên cạnh cách đó không xa trong đình hóng mát một thanh y mỉm cười ngồi ở hỏa lò mặt sau, trong tay nắm một quyển thư thản nhiên xem. Nghe bên ngoài không phải truyền đến thanh âm bên môi mang theo nhật nhạt thê cười. Triển đấu chung hai người đột nhiên tách ra, đều tự lui về sau mấy bước. Dung cẩn thu hồi trong tay tu la nói nhíu mày nói, bạch y hàn thương quả nhiên danh bất hư truyền, chi tiếc. Vô duyên kiến thức hạ huynh thương pháp, xem dung cẩn yêu thương lau trong tay tu la đao, hạ Tô chúc có chút bất đắc dĩ cười khổ. Hắn này đã gần nhi lập hơn nữa ở không lâu còn đột phá một lần, nhưng cũng chính là kham kham cùng dự vương bất phân thắng bại, này thật sự không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Dù sao, dự vương còn chính là một cái chưa kịp nhược quán người thanh niên mà thôi. Nếu nửa năm trước ở Hoa Quốc Kinh Thành Vân Ẩn Công tự tìm chính mình phiền thoái trong lời nói, Hạ Tô Trúc phát hiện chính mình chỉ sợ rất khó có phần thắng. Vương gia đao pháp thanh diệu, tại Hạ cũng rất là bội phục. Về sau nếu có chút cơ hội trong lời nói, sẽ cùng Vương gia luận bàn. Hạ Tô Trúc đạm cười nói, Dung Cần vừa lòng tay nâng đao hướng đỉnh hóng mát chung đi đến. Thanh Thanh, Bọc Thanh Y buông thư quyền, ngẩn đầu lên nhìn xem hai người đạm cười nói, xem ra hai vị đều thực tận hứng. Tô chúc cũng ngồi đi. Hả tô trúc thản nhiên tà qua ở mộc thanh y đối diện ngồi xuống. Dùng cần cũng là không chút khách khí ngồi ở mộc thanh y bên người, tò mò đánh giá nàng trước mặt hỏa lò thượng bầu rượu hiếu kỳ nói thanh thanh đây là muốn uống rượu sao. Mộc thanh y mỉm cười lấy xuống hỏa lò thượng ôn rượu nói, vừa mới đưa tới được vừa khai phong ẩn giấu 10 năm hoa mai nhưỡng. Muốn hay không nếm thử. Dung cần hít vào một hơi cười nói, khó trách ta nói trong phủ không có hoa mai, chỗ nào đến mai mùi nhi, phía trước ở bên ngoài còn tưởng rằng thanh thanh lại điệu tân hương liệu đâu. Bọc thanh y lấy ra ba cái chén rượu ngã rượu đưa đến hai người trước mặt một bên nói ta vô pháp điều chế ra so với u hàn hương rất tốt mai thơm, liền không uổng cái kia thần. Tu chúc nếm thử này rượu thế nào? Nếu là thích trong lời nói, bọn họ đưa tới vài hũ, một hồi làm cho người ta cho ngươi đưa hai đàn đi qua cố ra trừ bỏ Phùng Chỉ Thủy không có người biết Mộc Thanh Y là nữ nhi thân nay Phùng Chỉ Thủy đi bành thành tự nhiên càng không có người đã biết bởi vậy đưa tới lễ vật lý tự nhiên không thể thiếu nam tử thích rượu ngon Dung Cần Thiền trước một ngụm cúi đầu buồn cười nói thanh thanh hạ huynh là khẳng định sẽ không thích loại rượu này người nếu là muốn đưa còn không bằng đưa hai đàn liệt rượu cho hắn Này hoa mai nhưỡng tuy rằng cũng là hảo tử, nhưng là tính tình lại thập phần nhẹ cùng trong cung ngọc viền rượu linh tinh đều không sai biệt lắm. Hảo là hảo, nhưng là cấp chân chính hảo tử nhân uống luôn cảm thấy không đủ vị nhân. Còn không bằng hai đàn liệt rượu đến sảng khoái. Hạ tô trúc lạnh nhạt cười, hiển nhiên cũng là tán thành dung cần trong lời nói. Mộc thanh y nhíu mày, nam tử cùng nữ tử yêu thích vốn là có khác nhau một trời một vực, này không phải nàng phẫn thành nam tử có thể đủ bù lại được. Chỉ phải nói cũng thế, này bích Tỳ hoa mai nam cung cũng nói không vị nhân, 30 năm thanh trúc rượu chỉ còn lại có một vò quay đầu cấp tu trúc đưa đi qua. Đa tả, hạ tu trúc chắp tay nói, anh hào tuấn kiệt phần lớn hảo tử, hạ tu trúc vì rằng xuất thân thư hương dòng dõi cũng là khéo tướng môn thế gia tự nhiên cũng đem võ tướng Tỳ khi yêu thích học cái lần. Thanh trúc rượu là Tây Việt có tiếng hào rượu, 30 năm trần nhưỡng lại khó gặp tự nhiên là từ chối thì bất kính. Dung cẩn nhìn xem mộc thanh y có chút bất mãn nói thanh thanh rượu hơn phân nửa cho nam cung vũ còn lại cũng cho hạ huynh, bổn vương nhưng là một ly đều không có thường đến. Mộc thanh y tức giận tà hắn liếc mắt một cái nói thân thể của ngươi có thể cùng liệt rượu sao? Có này hoa mai nhưỡng uống nên cười trộm. Dung cẩn hừ nhẹ, bổn vương muốn đi trộm hạ huynh rượu. Mộc thanh y phủ ngạch ngươi một cái vương ra trước mặt nhân mặt nói loại này nói không biết là điệu phần sao? Vẫy vẫy tay nói, tùy tiệt người nếu có thể nói động tu trúc chính là nhất trình đàn toàn uống lên cũng chưa nhân quản ngươi Dùng cẩn sung sướng nhìn về phía hạ tu trúc, hạ tu trúc do dự một chút vẫn là chân thành nói, vương ra thân thể không tốt vẫn là. Uống hoa mai nhưỡng đi, không chỉ có là uống rượu đạp hư thân thể, hư thân tử loạn uống cũng là đạp hư rượu à. Dùng cửu công tử trên mặt tươi cười nhất thời cứng lại rồi ẩn ẩn nhìn phía hỏa lò biên tươi cười nhật nhạt mộc thanh y. Mộc thanh y bưng lên hắn trước mặt chén rượu, nâng tay đem rượu đổ tiến miệng. Đừng náo loạn, dùng cần cầm trụ tay nàng, liền thủ chậm gì gì nhấm nháp thản nhiên hoa mai nhưỡng, khen có thanh thanh tự mình đoan rượu chính là hoa mai nhưỡng cũng đừng có một phen thư vị. Nâng tay đem ba hoa người nào đó chụp đến một bên, mộc thanh y vừa định muốn nói nói bên ngoài bước ngọc đường cầu kiến. Khởi bẩm vương ra cố tổng quản, trong cung người tới tuyên hai vị tiến cung, dùng cần nhíu mày nói lúc này tiến cung có chuyện gì. Bước ngọc đường trầm ngâm một chút nói tựa hồ là ra khỏi thành đi trang vương đoan vương cùng tần vương đã trở lại. Bệ hạ muốn ta cùng vương ra cùng nhau tiến cung. Mộc thanh y nhíu mày nói. Bước ngọc đường gật đầu nói đúng là bệ hạ thuyền cố tổng quản cùng vương ra cùng nhau tiến cung. Trong đình hóng mắt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không biết lão nhân lại muốn muốn làm cái gì quỷ. Thay đổi thân quần áo tiến cung đi, bị nhân tiến cử trong điện liền nhìn thấy tây Việt đế dưới gối vài cái con cùng một ít trọng thần đều ở. Còn có kia không hay ho phủ doãn cũng đang quỳ trên mặt đất cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến dung cẩn tiến vào tây Việt đế nguyên bản còn âm trầm trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng, hướng tới dung cẩn vẫy tay nói cẩn nhi, mau vào. Dung cẩn nhíu mày tiến lên qua loa được rồi cây lễ, nói phụ hoàng lúc này chiêu nhi thần tiến cung có chuyện gì. Tây Việt Đế có chút cảm thán xem hắn, nói trước kia còn làm Cẩn Nhi vẫn là một đứa trẻ đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Dung Cẩn Nhi hoặc quét về phía đứng ở bên cạnh chúng hoàng tử, lão nhân lại ở chiều cái gì phong. Chúng hoàng tử mắt xem cái mũi lỗ mũi tâm, chỉ có một hoàng tôn vẻ mặt thức giận bất bình. Điện thượng nhiều người như vậy đều không có nói chuyện, Mộc Thanh Nhi tự nhiên cũng không thể mở miệng. Đi lễ nạp thái sau liền đứng ở Dung Cẩn thần sắc im lặng không nói. Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn nói, Phụ Hoàng Chiêu Nhi thần đi đến để có chuyện gì. Tây Việt Đế nói, Tần Vương cáo ngươi quất quan viên, chiếm trước dân trạch, Việc này Cẩn Nhi có cái gì muốn nói sao? Dung Cẩn mày kiếm khẽ nhét quét về phía đứng ở một bên Dung Hoài. Dương cảm nói, Bồn Vương đánh liền đánh, như thế nào? Dung Hoài tiến lên một bước trầm giọng nói cửu thúc cho dù thần tử có thất trách chỗ Hoàng tổ phụ đến không có đoạt đi hắn quan hàm phẩm cấp ngươi trước mặt mọi người ấu đả quan viên đem Hoàng tổ phụ uy nghiêm đặt nơi nào Dung Cần cười lạnh nói bổn vương thế nào không biết phụ hoàng uy nghiêm cần dựa vào chính là một cái phủ doãn đến duy trì ngươi già mồm át lẽ phải.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 Cười lạnh nói chất nhi không dám ai chẳng biết nói cửu thúc là phụ hoàng thương yêu nhất hoàng tử. Đừng nói ngươi chính là giáo huấn chất nhi một phen chính là đem chất nhi đánh chết chất nhi cũng không dám có chút cậu hoán hận. Chính là chẳng lẽ này kinh thành phủ doãn cũng là ngươi vãn bối con cháu bất thành. Dung cần bộ dạng phục vùng cười. Hắn là không phải bồn vương con cháu, ngươi sẽ không hỏi phụ hoàng sao. Ngươi, dung hoài sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Tây Việt đế nhu nhu ẩn ẩn làm đau mi tâm, tức giận nói: "Các ngươi im miệng, nói hưu nói vượn chút cái gì?" Cẩn Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, về sau không được lại vô cớ đối đại thần động thủ, khả minh bạch." Dung Cẩn nhíu mày nói: "Nhi thần khi nào thì vô cớ đối đại thần động thủ? Hắn mỗi lần động thủ không đều cũng có nguyên nhân sao?" Tây Việt đế chỉ làm không nghe thấy hắn trong lời nói, tiếp tục nói: "Bất quá lúc này đây, Này vô liêm sỉ này nó quả thật là nên đánh không chỉ có nên đánh còn đáng chết Cửu hoàng tử cũng là vì chấm phân yêu việc này liền chuyển cũ sẽ bỏ qua Vì thế một lần hoàng tử ấu đả đại thân sự tình liền nhẹ như vậy nhô đạm viết bị Tây Việt đế cấp mặt bình Dùng hoài cũng là vừa vội vừa giận hồn hền nói hoàng tổ phụ Còn có dự vương hắn chiếm trước dân trạch cưỡng bức trần ra cống hiến ra hơn phân nửa gia sản sự tình Còn có hắn rõ ràng đã cầm lại mua lương tiền Đủ, Tây Việt Đế nhú mày, không hờn giận đánh gãy Dung Hoài là nhài. Nhú mày xem hắn nói, chậm chí nhớ không kém, ngươi cho chậm hảo hảo đứng trở về. Cần nhi là ngươi hoàng thúc, ngươi liền như vậy khẩn cấp muốn nhìn hắn không hay ho. Dung Hoài cứng lại, xem Tây Việt Đế lãnh giận sắc mặt há miệng thở dốc lại cái gì cũng nói không nên lời. Đối diện triều thần chung một cái khoảng 50 tuổi lão già đi ra, nói bệ hạ bất giận tần vương tuy có chút siêu chi qua cấp, nhưng là nhưng cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Dự vương điện hạ tuy rằng là vì dân chúng, nhưng là kia trần gia sản nghiệp cũng là nhân gia chính mình tránh đến, cũng không có đi trộm chém giết. Dự vương điện hạ một hơi liền yếu nhân gia khuyên ra một nửa gia sản quả thật là cho lễ không hợp. Có khác phía trước dự vương còn nghĩ Trần gia mọi người nhốt ở phía sau viện, không cho cơm canh, nếu không phải ba vị vương gia đuổi tới, nói không chừng. Này lão giả một thân chính nhất phẩm thừa tướng triều phục, đúng là đương triều tả tướng, hoàng hậu đệ đệ Chu thừa tướng. Thân là Tần vương cựu công, tự nhiên là bang Tần vương nói chuyện. Tần vương ngôn ngữ va chạm chính là lo lắng bệ hạ anh danh bị hao tổn, còn tình bệ hạ thứ tội. Người đọc sách quả Nhiên là thập phần có thể nói, nói hai ba câu đã kêu sai lầm đều giao cho Dung Cần. Dung Cần có phải hay không tính toán đói chết Trần Gia Nhân không có người biết, nhưng là Trần Gia Nhân ở Dung Tuyên đám người đuổi tới thời điểm là bị nhốt hơn nữa do Thủy chưa tiến cũng là sự thật. Tây Việt Đế sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Chu Thừa Tướng cùng Dung Hoài liếc mắt một cái. Chuyển hướng Dung Cần hỏi Cần Nhi, người nói như thế nào? Dung Cần sắc mặt âm trầm, đang muốn muốn mở miệng tay trái lại bị nhân không giấu vết đè lại. Bên người hắn, Mộc Thanh Y mỉm cười thản nhiên nhìn hắn một cái tiến lên một bước cung thanh nói, bệ hạ cố Lưu Vân có chuyện muốn nói. chương 144, đế vương ngoai, mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều rơi xuống Mộc Thanh Y trên người Tây Việt đế đồng dạng cũng nhìn về phía dưới sắc mặt thong dong tự nhiên bạch y thiếu niên. Khẽ gật đầu nói, người có cái gì lời muốn nói mộc thanh y sườn thủ nhìn thoáng qua bên cạnh oán hận chừng mắt dung cần dung hoài thản nhiên hỏi tần vương điện hạ đối dự vương điện hạ thực bất mãn dung hoài cười lạnh một tiếng vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng là chỉ nhìn hắn thái độ mọi người liền biết dung hoài đối dung cần đâu chỉ là thực bất mãn quả thực đã sắp bay lên đến thù hận độ cao. Mộc Thanh Y hiển nhiên cũng không có trông cậy vào hắn trả lời chính là thản nhiên nói Tần Vương Điện Hạ mang theo oán hận chỉ trích sự Vương Điện Hạ hành vi Không biết là có phải có quan báo tư thù chi ngại Dung Hoài cả giận nói, bổn Vương khi nào thì quan báo tư thù Mộc Thanh Y lạnh nhạt nói, hiện tại không phải sao Xem Dung Hoài muốn nói chuyện, Mộc Thanh Y không nhanh không chậm đánh gãy hắn Thản nhiên nói, nếu là Tần Vương Điện Hạ đối dự Vương không có gì bất mãn Dự vương điện hạ thân là người hoàng thúc tuổi lại so với người tiểu hứa nhiều Dựa theo tần vương điện hạ theo như lời là vì bệ hạ suy nghĩ Như vậy biết rõ bệ hạ yêu thương dự vương điện hạ tần vương không phải hẳn là thay dự vương điện hạ che lớp một hai âm thầm khuyên can mới là Vì sao hiện tại không thấy tần vương điện hạ một lời bán ngữ khuyên can Tần vương điện hạ liền đem chuyện này huyên ồn ào huyên náo Không nên ép bệ hạ xử phạt dự vương Dùng hoài sắc mặt một trận thanh một trận bạch cắn răng hận nói ngươi chưa có nói hưu nói vượn, bổn vương chính là theo thực bẩm báo hoàng tổ phụ mà thôi. Một khi đã như vậy, vì sao không lén bẩm báo, không nên cho tới trên triều đình chúng thần cùng vương ra nhóm mọi người đều biết. Mộc thanh y nhíu mày nói. Dùng hoài vô ngôn, một thanh y đạm cười nói tần vương điện hạ đem chuyện này huyên mọi người đều biết đơn giản đó là muốn bức bệ hạ trách phạt sự vương cho dù bệ hạ sùng ái dự vương không muốn trách phạt trong triều các vị đại nhân đã biết dự vương quất triều thần về sau ai còn dám tiếp cận dự vương điện hạ này coi như là đạt tới tần vương điện hạ tâm nguyện chính là thứ tại hạ vẫn là cũng muốn hỏi một câu xin hỏi dự vương điện hạ cùng tần vương đến cùng có cái gì cừu liền bởi vì lần trước dự vương nhất thời giận dữ nhường tần vương không có mặt mũi Dung Hoài hoán hận trừng mắt Mộc thanh y, nếu không phải hiện tại đang ở trên đại điện chỉ sợ hắn đều có thể bổ nhào qua giết trước mắt thiếu niên. Tuy rằng Hoàng Tổ Phụ còn không có nói cái gì, nhưng là Dung Hoài đã có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Tổ Phụ không hờn giận ánh mắt còn có đối diện các đại thần Hoài nghi cùng đánh giá ánh mắt. Cố vân ca, đừng tưởng rằng có dự vương chỗ dựa bồn vương cũng không dám động ngươi. Cho dù bồn vương đối dự vương bất mãn, bồn vương nói cũng là sự thật. Mộc thanh y đôi mi thanh thú vi trọt đạm cười nói tần vương thừa nhận đối dự vương bất mãn là tốt rồi. Như vậy phía dưới chúng ta mà nói nói tần vương điện hạ cái gọi là chuyện thực. Quốc đại thần sao dùng hoài dương khởi hạ ba chỉ vào quỳ gối một bên phát run phủ doãn nói trên người hắn thương bây giờ còn ở có thể lập tức kêu ngự y nghiệm thương. Chẳng lẽ người muốn nói này không phải dự vương đánh cho trả vốn vương giá hỏa cho hắn. Mộc thanh y nhìn lướt qua kia phủ doãn, thản nhiên nói, không tại hạ muốn nói là. Người như thế, dự vương điện hạ đánh cho đối, đáng đánh. Không nhiều chiều mấy roi thật sự là đáng tiếc. Người làm càn, dung hoài trên mặt giận dữ, trong lòng cũng là mừng như điên, cho rằng bắt được hắn bím tóc. Người này chính là nếu không là cũng là phụ hoàng thân phong kinh thành phủ doãn, ấu đảm mệnh quan triều đình là cả nhà sao trảm trọng tội. Mộc thanh y nhìn ngẫm cười nói, cả nhà sao trảm Dung cần cả nhà là ai Còn không đều là này trong điện một đám Bên cạnh chúng hoàng tử xem dung hoài hồn hển bộ dáng Trên mặt đều có chút vô cùng thê thảm thần sắc Như nói dung hoài chưa tôi luyện kinh nghiệm còn thấp so ra kém Bọn họ này đó thuốc thuốc cũng liền thôi Nhưng là liên cái 14 năm tuổi thiếu niên đều có thể mang hắn xoay quanh Đã qua đời đại ca thật sự đem này con dưỡng phế đi đi Cố tổng quản ngươi vì sao nói người này nên đánh Dùng diễm trong lòng chung thở dài thản nhiên sắp một câu miệng vì cái này chất nhi tranh thủ một khắc hòa dịu thời gian. Mộc thanh y ngẩn đầu hướng tới điện thượng Tây Việt đế cung kính vái chào nói thánh nhân có vân, dân làm trọng quân vì khinh xã tác thứ chi. Lại có vân, dân tâm giả được thiên hạ. Này vì phủ doãn đại nhân bệ hạ ân điển, vì thiên tử mục vạn dân, không chút nào không thấy trị hạ dân chúng sinh tử trở thành một hồi sự. Càng lừa trên gạt dưới, vừa không đăng báo cũng không xử lý thiên hạ dân chúng tự nhiên không biết bệ hạ vì tiểu nhân mông tế, chỉ biết làm bệ hạ căn bản không để ý dân chúng chết sống. Loại này vũ nhục bệ hạ thánh minh tổn hại bệ hạ giang sơn tiểu nhân, dự vương điện hạ thân là nhi thần gặp được nếu là không thay bệ hạ giáo huấn chẳng lẽ không phải không nhỏ. Tây Việt đế nhíu mày nói cho nên ý của ngươi là cẩn nhi đánh hắn đều là bởi vì hiếu thuận chấm. Mộc thanh y cười nói, tự nhiên là như thế, nếu không có muốn nói dự vương điện hạ tính tình thô bạo, tích quất hạ nhân, trong kinh thành nhiều người như vậy không đủ dự vương quất, không nên đại thuyết thiên chạy đến mấy chục giảm ngoài chờ quất một cái quan viên. Huống chi, dự vương phía trước báo cho biết qua nhường hắn mau chóng xuất hiện sự trí ngoài thành tình hình tai nạn. Nhưng là, vị đại nhân này ngày thứ hai mới xuất hiện, dự vương nhìn đến Thúy Vân chấn chết vô số nhất thời khó thở. Tuy rằng quả thật là động thủ cũng không xem như không giáo mà chu. Tần vương cố lưu vân nói nhưng đối. Tây Việt đế nhìn về phía dung hoài hỏi. dung hoài cắn răng, sắc mặt xanh mét. Sau một lúc lâu mới nói, còn có dự vương chiếm đoạt dân trạch sự tình. Mộc thanh y thản nhiên nhún vai nói, lúc đó nhiều như vậy không nhà để về lão nhược bệnh nhũ Nếu không kịp thời tìm địa phương an trị trải qua một đêm phong tuyết tần vương cũng biết lại như thế nào. Cho dù như thế chiếm đoạt dân trạch cũng đều không phải đương nhiên Mộc thanh y lạnh nhạt nói chẳng lẽ tần vương cảm thấy dự vương có thể trong nháy mắt biến ra một tòa tòa nhà đến an trị dân chúng Vẫn là nói dự vương có thể mang theo này đó trôi giặt khắp nơi dân chúng đi bộ mấy chục dạm đường trở lại kinh thành đến Mặt khác tại hạ nhớ được tại hà cho trần viên ngoại nhất vạn lượng ngân phiếu Trừ bỏ mua lương thực bên ngoài cho thuê kia tòa tòa nhà một đêm dư giả Trần viên ngoại đã thu ngân lượng thế nào có thể nói dự vương chiếm đoạt dân trạch. Ngươi, ngươi già mồm át lẽ phải. Tần vương hung hăng nói. Mộc thanh y đạm cười không nói tiêu sái như đỉnh. Xem ở mọi người trong mắt một cái hồn hền một cái trầm ồn thong dong, Ai trong lời nói cũng có thuyết phục lực không cần nói cũng biết. Dung cần đứng ở một bên cũng không có chen vào nói một lời bán ngữ. Chính là ánh mắt ôn hòa xem vì hắn chậm rãi mà nói cãi lại mộc thanh y. Chỉ cảm thấy giờ khắc này thanh thanh đúng là vô cùng lóa mắt Nhưng hắn muốn đem nàng giấu đi lại luyến tiếc giấu đi nàng một tia bán hào quang mang Bên cạnh Dung Diễm cùng Dung Tuyên liếc nhau Trong mắt đều có chút sợ hãi than thần sắc Này cố Lưu Vân còn tuổi nhỏ hào lợi võ mồm Cũng không khí thế bức nhân Vô hình chung lại làm cho người ta không chỗ thối lui Đầu tiên là buộc Dung Hoài thừa nhận hắn đối dung cần lòng mang bất mãn Tiếp mới bắt đầu cãi lại Dung cần hành vi Vô luận dung cần hành vi cuối cùng là đúng hay sai, ít nhất đều biểu lộ dung cần sở tác sở vi là vì dân chúng là vì hoàng đế bệ hạ. Mà đồng thời lại làm nổi bật ra dung hoài này đã cố thái tử đối dân chúng không chút để ý không thèm để ý cùng đối lập chính mình tuổi nhỏ hoàng thúc ghen thị cùng oán hận. Nhìn nhìn lại đối diện vài vị chúng thần xem dung hoài cổ quái sắc mặt cùng chu thừa tứ nguệ hoài thần sắc chỉ biết vô luận dung hoài nói cái gì nữa đều không thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Quả nhiên Tây Việt Đế có chút không hờn giận quét Dung Hoài liếc mắt một cái âm thanh lạnh lùng nói Tần Vương, người còn có cái gì lời muốn nói. Dung Hoài trầm mặc một lát rốt cục nói Tôn Nhi. Không lời nào để nói. Còn có thể nói cái gì. Nói Hoàng Tổ Phụ bất công Dung Cần. Dung Hoài còn chưa có hồ đồ đến cái kia trình độ. Giờ phút này lại nói loại này nói hắn sẽ không là ngốc hắn là điên rồi tây việt đế hừ nhẹ một tiếng nói người tuổi cũng không nhỏ không có chuyện gì là tốt rồi hảo đi theo thúc thúc nhóm học học như thế nào làm việc đừng cả ngày tưởng chút có không có người nhị thúc ở người này tuổi thời điểm đã sớm xuất chinh qua vài hồi người tư thúc này tuổi thời điểm cũng làm không ít đại sự dung hoài nghe được sắc mặt đỏ lên trong lòng lại sắp hộc máu là hắn không muốn làm sự sao phụ vương qua đời phía trước hoàng tổ phụ căn bản là không được hoàng tôn nhóm tham gia triều đình đại sự Hắn có thể làm sao bây giờ? Sống hơn 30 tuổi, ở phụ hoàng qua đời phía trước hắn liên triều đình đều không có thượng qua, hắn có thể làm cái gì đại sự? Tôn nhi tuân chỉ, dung hoài cắn răng nói. Tây Việt đế có thế này gật gật đầu, chán ghét nhìn lướt qua quỳ gối mặt sau phủ doãn nói. Hoàng thành phủ doãn say rượu không làm tròn trách nhiệm ăn hối lộ trái pháp luật trảm lập tức hành quyết. Gia nhân xung quân biên quan, kéo xuống. Ước chừng đã sớm biết khó thoát khỏi vừa chết kia phủ doãn liên dãy ruộa đều không có đã bị nhân cấp tha đi xuống. Xử lý chướng mắt nhân tự nhiên nên đánh thưởng. Tây Việt đế vừa lòng nhìn nhìn dưới mọi người nói, lúc này đây sự tình Trang Vương, Đoan Vương, Dự Vương đều xử lý phi thường tốt chẫm cảm giác sâu sắc vui mừng. Trang Vương cùng Đoan Vương, các thưởng Hoàng Kim Ngàn Lượng, Bảo Ngọc Mười Kiện. Dự Vương ban cho Hoàng Kim Ngàn Lượng, Bảo Ngọc Mười Kiện, Minh Châu nhất học. Mặt khác chân Bảo Điện tự do tam kiện chân Bảo. Còn có Cố Lưu Vân cũng ban cho Hoàng Kim ngàn lượng. Một phen đánh thưởng xuống dưới, nguyên bản đi theo dung tuyên cùng dung diễm cùng đi làm việc dung hoài thế nhưng cái gì đều không có lao đến. Tuy rằng nói Tần Vương Phủ cũng không thiếu này ngàn lượng Hoàng Kim ban cho. Nhưng là Hoàng Kim là một chuyện đế Vương ban cho cũng là cái mặt vấn đề. Chuyện xấu làm tốt người khác đều có ban cho duy độc hắn không có, này bản thân chính là một loại vài vị vẽ mặt hành vi. Tỏ vẻ Tây Việt Đế đã đối hắn tương đương bất mãn. Có lẽ là bị này đó con cháu biến thành có chút phiền lòng, nên thường thường nên mắng mắng về sau Tây Việt Đế liền vẫy vẫy tay đem sở hữu nhân đều chạy xuất ra. Cửa cung, chúng hoàng tử nhìn qua vẫn như cũ là nhất phái âm áp hòa hợp bộ dáng duy nhất không hài hòa đó là vừa mới ở điện thượng bị tây việt đế hung hăng gian dậy vừa thông suốt tần vương cố tổng quản thật sự là hảo một bộ nhanh mồm nhanh miệng cửu hoàng thúc có thể được đến như vậy có khả năng tổng quản thật sự là hảo phúc khí tà liếc mộc thanh y liếc mắt một cái dung hoài có chút âm dương quái khí nói dung cần nhướng mày nói tự nhiên là bổn vương phúc khí loại chuyện này hâm mộ không đến hoài nhi có rảnh không bằng thỉnh chu tướng thay ngươi tìm vài cái võ mồm lưu loát quản ra Miễn cho tiếp theo ngự khúc nhạc dạo đối, liên nói đều nói không rõ ràng. chu tướng, người nói đúng không là. Dung hoài giận dữ, lại bị theo ở phía sau chu tướng vội vã lôi đi. Dung cần khinh thường hừ nhẹ một tiếng, có chút vô tội nhìn về phía Mộc Thanh Y, loại này phế vật cần bổn vương lo lắng sao. Mộc Thanh Y mỉm cười quả thật không cần thiết tuy rằng Dung hoài sau lưng thế lực không nhỏ, nhưng là Dung tuyên cùng Dung diễm cũng không phải ngồi không, bọn họ cũng là không đáng ở trộn đều. Dự vương điện hạ cố công tử xin dừng bước Phía sau tưởng bân vội vã đuổi tới Tưởng bân là Tây Việt đế tâm phúc Hắn vừa ra tới mọi người tự nhiên đều dừng bước cũng không sốt ruột đi rồi Chuyện gì, bệ hạ triệu kiến cố công tử Tưởng bân có chút thở hồn hền nói Dùng cần mày kiếm hơi nhíu cúi đầu nhìn nhìn mộc thanh y nói Bồn vương bồi tử thanh đi gặp giá Tưởng bân lau trên chán không tồn tại mồ hôi, vội vàng ngăn lại hắn nói, giữ vương điện hạ, bệ hạ chỉ triệu kiến cố công từ một người còn tình điện hạ. Dùng cần không hờn giận, trầm giọng nói tử thanh cũng không phải Tây Việt thần tử, hắn là bồn vương bằng hữu, bồn vương vì sao không thể bồi hắn cùng đi. Tưởng bân bất đắc dĩ, này, bệ hạ nói muốn một mình đem cố công tử à, bệ hạ nghĩ như thế nào nơi nào là hắn như vậy hạ nhân có thể phỏng đoán. Hắn chính là cái truyền chỉ a cửu điện hạ, cầu ngươi đừng làm khó dễ nô tài." Mộc Thanh Y hơi hơi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, "Làm phiền công công, ta bên này tùy công công đi gặp giá." Tử Thanh Dung Cẩn trầm giọng nói, "Mộc Thanh Y trấn an nâng tay vỗ vỗ cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, "Không cần lo lắng, ta đi đi liền hồi. Vương gia khả tới trước ngoài cửa cung chờ ta." Dung Cẩn gắt gao nhìn chằm chầm Mộc Thanh Y, sau một lúc lâu mới cắn răng nói, "Bổn vương liền ở trong này chờ ngươi." Mộc thanh y bất đắc dĩ cười, xoay người đối tưởng bân nói tưởng công công, thỉnh dẫn đường đi. Mới xuất ra bất quá nửa khắc chung thời gian, lại quay lại trong đại điện. Thảo dân cố lưu vân, khấu kiến bệ hạ, đại điện trung ương, mộc thanh y cung kính cuối người hạ bái. Điện thượng Tây Việt đế chầm mặc nhìn chằm chằm nàng cũng không nói, mộc thanh y trong lòng cũng cảm thấy từng đợt phát nhanh. Đây là nàng lần thứ hai trực diện cảm nhận được Tây Việt đế ánh mắt cùng lần trước bất đồng, lúc này đây Tây Việt đế sở hữu uy áp đều tập trung đến nàng một người trên người, một cỗ đế vương uy nghi phô thiên cái địa đè ép đi lại, một thanh y chỉ có thể cúi mâu cứng rắn trống. Khó trách liền ngay cả kiệt ngạo như dung cẩn đều đối này nay ở Tây Việt nhân tâm chung có thể nói bạo quân Tây Việt đế thập phần kiêng kỵ chỉ có thể ngầm làm chút tay chân. Cho dù Tây Việt Đế đã không còn nữa tuổi trẻ khi anh danh, nhưng là thân là đế vương bản năng không chút nào chưa biến. Hồi lâu kia cổ áp lực tựa hồ dần dần đạm nhạt. Mộc thanh y trong lòng âm thầm thở ra một hơi, trên mặt cũng là bất động thanh sắc dường như cái gì đều không có cảm giác được bình thường. Bên tai truyền đến Tây Việt Đế thản nhiên thanh âm nói, p hãy bình thân. Đa tạ bệ hạ, Mộc thanh y tà qua phía sau mới đứng dậy, cố ra hậu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Tây Việt đế lạnh nhạt nói. Mộc thanh y cúi mâu nói, bệ hạ tán thưởng, cố Lưu Vân quý không dám nhận. Tây Việt đế nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói, Lưu Vân công tử nếu là có tổ tiên trí nguyện, vì sao hội lựa chọn cần nhi. Mộc thanh y trong lòng cả kinh, rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Ngẩn đầu nhìn hướng tây càng đế chuỗi ngọc trên mũ miện hạ nghiêm khắc hai trong mắt, đạm cười nói, bệ hạ lời này. Chính là bởi vì Lưu Vân mới vừa rồi tận lực chèn ép tần Vương sao? Tây Việt Đế cười lạnh một tiếng. Mộc Thanh Y thở dài nói: Bệ hạ thứ tội ở Hoa Quốc thời điểm cửu điện hạ đối Lưu Vân có ân tuy rằng quen biết không lâu nhưng cũng được cho là bằng hữu. Hôm nay việc quả nhiên là dự vương phù ở chèn ép tần vương sao? Lưu Vân nếu là không vì dự vương cãi lại lấy dự vương tỵ khí, bệ hạ nói vậy cũng biết sẽ là cái gì kết quả. Tây Việt Đế tươi cười lại lạnh, lạnh hơn. Cố gia nhân quả nhiên hội Cố Tả Hữu mà nói hắn, khó trách Hoài Nhi bị ngươi bức không đường thối lui. Nhưng là, ngươi cho là cần nhi tâm tư có thể giấu giếm qua chẫm sao? Chẫm ngồi ở vị trí này thượng thời gian, so với các ngươi hai cái tuổi này cộng lại còn dài. bộc Thanh Nghi im lặng, nàng cũng không dám đem Tây Việt Đế trở thành ngốc tử. Nhưng là Tây Việt Đế lại hiển nhiên so với gì một cái đa nghi quân vương càng thêm mẫn cảm.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 Mấy ngày nay tới giờ làm việc không tính là thiên y vô phùng, nhưng là nếu thay đổi người khác hoàng tử trong lời nói Tây Việt đế tuyệt đối sẽ không như thế mẫn cảm phát hiện, chỉ có thể nói Tây Việt đế đối dung cần chú ý cùng phòng bị vượt qua khác hoàng tử nhiều lắm. Mộc thanh y cúi mâu, giấu ở trong tay áo thủ lại gắt gao nắm chặt nổi lên. Đây là nàng trở thành Mộc thanh y tới nay, gặp được lần đầu tiên chân chính nguy cơ nàng rất rõ ràng nếu hôm nay nơi này sự tình xử lý không tốt không chỉ có là nàng dung cẩn cho tới nay chủ tính hết thảy đều thực khả năng hội thất bại trong gang tắc tâm thầm hít một hơi một thanh y ngẩng đầu lên bình tĩnh cùng điện thượng quân vương đối diện lạnh nhạt nói bệ hạ ý tứ là nói dự vương lây dính quyền thế đó là tội đáng chết vạn lần tây việt đế sắc mặt trầm xuống hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt chấn định tự nhiên thiếu niên Trầm giọng nói, dự vương tuổi thượng ấu, nếu không phải các ngươi những người này nhảy lên toa làm sao có thể có dạ tâm Mộc thanh y tươi cười thanh lãnh, tuổi thượng ấu, bệ hạ, dự vương lập tức sẽ 20 tuổi Bệ hạ ngày 20 tuổi thời điểm đang làm cái gì? Dự vương điện hạ đang làm cái gì? Còn có trong chiều cái khác các vị hoàng tử, 20 tuổi thời điểm lại đang làm cái gì?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 Bệ hạ là muốn đem dự vương đặt tại hỏa thượng nướng sao Vẫn là đúng như dự vương điện hạ theo như lời Bệ hạ tính toán đợi đến long ngự quy thiên thời điểm mang theo cửu điện hạ cùng nhau đi Chính là không biết mai phi nương nương nhìn đến con có phải hay không cảm thấy cao hứng Tây Việt đế không khỏi ngẩn ra, nhìn chầm chầm một thanh y nói Liên này, hắn cũng cùng ngươi nói Xem ra, cẩn nhi quả thật là thực lo lắng Mộc thanh y lạnh nhạt nói cửu điện hạ tuy rằng vị tất so với khác hoàng tử thông minh, nhưng cũng không phải ngốc tử. Lúc này đây Tây Việt đế chầm mặc càng lâu thời gian, rốt cục có chút ảm đạm khoát tay nói, người trước tiên lui hạ đi. Mộc thanh y âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh nói cố lưu vân cáo lui. Chậm rãi rời khỏi đại điện, ngoài cửa ngânh diện mà đến lành lạnh gió lạnh nhường nàng tinh thần nhất thời vì này chấn động. Trong ngày xưa chán ghét không thôi gió lạnh thế nhưng cũng nhường hắn có một loại như lấy được trùng sinh cảm giác Hôm nay ở trong đại điện thật sự là có chút nguy hiểm Nói chuyện nếu là hơi không chú ý liền có thể có thể ra không được nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đồ Tây Việt đế người như thế chính là một mặt có lệ biện giải căn bản là không có khả năng đà động hắn cho nên nàng lựa chọn trực tiếp chất vấn Từ thanh, ngoài điện một thân hắc y dung cần bước nhanh đã đi tới Đi đến nàng trước mặt dừng lại, đánh giá nàng một phen, âm trầm sắc mặt mới hơi chút hòa dịu một ít, nhẹ giọng nói: "Từ Thanh, không xảy ra chuyện gì đi." Mộc Thanh Y cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: "Trở về lại nói." Dung Cẩn Thần sắc không tốt nhìn lướt qua phía sau nhắm chặt cửa điện, lôi kéo Mộc Thanh Y hướng cửa cung phương hướng đi đến. Trong đại điện, Bệ hạ Cửu Điện Hà cùng Cố công tử đi trở về. Tưởng Bân thật cẩn thận tiến lên bẩm báo nói: Vừa mới cố công tử một phen nói hắn tự nhiên cũng nghe đến thật là âm thầm vì vị kia phong tư xuất trần bạch thi thiếu niên nhó một phen hắn. Bệ hạ đối cửu điện hạ mâu thuẫn thái độ bọn họ này đó gần người hầu hạ nhân tự nhiên đều có thể cảm giác được lại vẫn là lần đầu tiên có người dám đảm đương bệ hạ mặt quang minh chính đại nói ra. Nếu là bệ hạ nhất thời tức giận thiên thượng kia thiên nhân bình thường tuấn tú thiếu niên chỉ sợ sẽ không có. cẩn nhi luôn luôn tại bên ngoài chờ. Tây Việt đế nhíu mày hỏi. Tưởng bân gật đầu nói, hồi bệ hạ cửu điện hạ luôn luôn tại bên ngoài chờ cố công tử. Vừa mới mới cùng nhau trở về. Tây Việt đế gật gật đầu, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói cần nhi nhưng là chưa từng có đối nhân tốt như vậy qua, cũng là không uổng phí này cố lưu vân dám vì hắn thẳng thắn, cũng không sợ chậm dáng tội. Tưởng bân cẩn thận nhìn nhìn Tây Việt đế sắc mặt mới vừa rồi bồi cười nói, cửu điện hạ cùng cố công tử đều là còn trẻ khí thịnh bệ hạ chẳng lẽ còn có thể cùng vãn bối so đo bất thành. Tây Việt Đế khoát tay ý bảo hắn lui ra. Độc tự một người nhìn trống rỗng đại điện trầm mặc đứng lên, bỗng dưng một cỗ thê lương cảm giác xung đáy lòng dâng lên, cho tới bây giờ cũng không chỉ tịch mịch là cái gì đế vương trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một loại cô tịch cảm giác. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng từng có bạn tri kỷ bạn tốt, cũng từng từng có cởi mở huynh đệ. Chính là không biết khi nào thì, này cao cao tại thượng trong cung điện cũng chỉ có hắn một người. Thật sự là, hảo cô đơn a. Cố Lưu Vân nói hắn dùng ái là ở Hải Cần Nhi. Thật không, Tây Việt Đế lắc đầu có lẽ là đi. Vừa ra cung lên xe ngựa, Mộc Thanh Y liền có chút mệt mỏi ngã ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, liên mắt đều không có khí lực chành một chút. Dùng cần có chút lo lắng tiến lên nâng tay sờ sờ chán của nàng ôn nhu nói thanh thanh, như thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười khổ nói thiên uy nan phạm.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 Không biết giả tài năng không sợ mà Mộc Thanh Y vừa không là không biết người, đồng dạng cũng không phải cái loại này cái gọi là không biết sợ hãi là cái gì đại anh hùng đại hào kiệt. Dung cẩn thương tiếc đem nàng lâu nhập trong lòng, lấy từ từ phát ra hòa dịu nội lực thay nàng yên ổn thần trí Tay kia thì kéo Mộc Thanh Y thủ quả nhiên nhìn đến nàng như ngọc lòng bàn tay lý bị đầu ngón tay kháp ra vài cái vết máu. Thanh thanh, Mộc Thanh Y mở to mắt miễn cưỡng cười cười nói, không có việc gì bị hoàng đế bệ hạ dọa đến. Ta thực vô dụng là đi, dùng cần gắt gao đem nàng lãm trong ngực chung, lắc đầu nói, không, không phải. Là ta vô năng, nếu không phải ta, nếu không phải hắn căn bản không có năng lực cùng Tây Việt Đế chống lại Thanh Thanh nơi nào cần mạo như vậy nguy hiểm. Tuy rằng không biết trong điện Tây Việt Đế đến cùng cùng Thanh Thanh nói gì đó, nhưng là xem nhẹ khinh lúc này bộ dáng chỉ biết tất nhiên là thập phần nguy hiểm. Bọc Thanh Y thản nhiên cười nói. Ngốc nói, người nếu là quyền khuynh thiên hạ, ta cũng sẽ không ở trong này. Bất chính là vì bọn họ lẫn nhau đều cần đối phương, cho nên mới đi đến cùng nhau sao. Nếu ngay từ đầu Dung Cần chính là quyền khuynh nhất phương thực quyền vương gia, một thanh y là tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào hắn. Nếu là như thế, chỉ sợ Dung Cần cũng sẽ không tìm một nữ tử làm phụ tá. Thanh thanh không sợ, Dung Cần nhẹ giọng an ủi nàng mộc Thanh Y dựa vào đầu vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, có chút buồn cười nói, không có việc gì chính là vừa mới hao tổn tâm lực quá mức hơi mệt mà thôi. Các nàng người như vậy, liền tính là nhất thời sợ hãi, cũng sẽ không đem như vậy cảm xúc ở lại trong lòng lâu lắm. Hiện tại không bằng vị tất tương lai sẽ không như bọn họ còn trẻ, mà Tây Việt đế lại đã sớm đã già đi. Xe ngựa đến dự vương phủ ngoài cửa, dung cẩn nhưng không có xuống xe trực tiếp làm cho người ta đem xe ngựa chạy vào dự vương trong phủ mặt. Ở thanh ninh hiên cửa ngừng lại, dung cẩn tự mình ôm Mộc Thanh Y xuống xe vào sân. Đây là như thế nào? Nghe tin tới rồi hả tu trúc xem bị dung cẩn đặt ở trong ghế dựa Mộc Thanh Y nhú nhíu, nhíu mày, nhưng không có nhìn ra có cái gì không ổn. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười nói, không có việc gì, bên ta mới có chút không thoải mái, lúc này đã tốt lắm. Là vương gia ngạc nhiên, dung cẩn mặt âm trầm sắc không nói chuyện. Hạ Tu trúc nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y đánh giá một phen, xác định nàng quả thật không có gì vấn đề mới lại lui đi ra ngoài, đem thư phòng lưu cho bọn họ nói chuyện. Lão nhân nói gì đó, Dung Cẩn nhìn Mộc Thanh Y trầm giọng hỏi. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ cười khổ, vì Dung Cẩn sâu sắc thở dài. Nhưng là chuyện này quả thật là không thể gạt Dung Cẩn, liền đem cùng Tây Việt Đế đối thoại nhất ngũ nhất thập nói một lần. Càng nghe, Dung Cẩn sắc mặt lại càng khó coi. Nếu là người bình thường Đừng nói là nữ tử liền tính là cái nam tử bị Tây Việt đế như vậy hỏi chỉ sở cũng muốn đương trường sợ tới mức chân nguyễn. Thanh thanh còn có thể phản bác lão nhân, sau đó thông dong tự nhiên đi ra quả nhiên là không dễ dàng. Dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, bổn vương đã sớm biết hắn không dễ dàng như vậy hủy quyền. mộc thanh y nhu nhu mi tâm, nếu mày nói dung cẩn ngươi không biết là bệ hạ đối với ngươi thái độ rất vấn đề sao. Sùng là thật sùng, như nói làm bộ có thể làm được Tây Việt đế trình độ này trong lời nói, liền tính là giả cũng nên biến thành thật sự. Nhưng là phòng, lại là thật sự phòng. mộc thanh nghi rất rõ ràng có thể cảm giác được Tây Việt đế ở đề phòng dung cần. Dường như dung cần chỉ cần lây dính một chút ít quyền lợi sẽ gặp tạo thành cái gì vô pháp nhận hậu quả bình thường. Phía trước Tây Việt đế cũng hoài nghi qua từng nghe được một ít đồn đãi tỉ như nói dung cẩn thân thế linh tinh. Nhưng là nếu Tây Việt đế đối này có hoài nghi trong lời nói, là tuyệt đối sẽ không như vậy sùng ái Dung Cần. Đương nhiên, như vậy đoán cũng là không thể cùng Dung Cần nói thẳng. Dung Cần lạnh lùng nói, có cái gì hảo hoài nghi, làm cho người khác xem thôi, lão nhân nửa đời sau cay nghiệt thiếu tình cảm thành tánh, ngươi cho là hắn thật sự đối ai tốt hơn. Hắn chính là muốn chờ hắn sau khi chết nhường con hắn nhóm trình tử bổn vương. Hừ, bổn vương không dễ dàng chết như vậy. Mộc thanh y thở dài, có chút đau đầu nói thôi, chứ không lo lắng chuyện này. Này bệ hạ đã biểu lộ thái độ, hôm nay theo ta nói những lời này vị tất không có báo cho người ý tứ. Về sau người tính toán làm sao bây giờ? Chỉ cần Tây Việt đế một ngày không thay đổi biến ý tưởng, Dung Cần liền vĩnh viễn đừng nghĩ muốn nhúng tay trong chiều sự vụ cùng quyền lực. Dung Cần cúi mâu, sau một lúc lâu mới chậm rãi gợi lên vẻ tươi cười, nói, đã hắn không muốn bổn vương nhúng tay kia bổn vương sẽ không nhúng tay đó là bổn vương cũng tưởng nhìn xem, hắn cuối cùng có thể thuyền ra một cái cái gì ngoạn ý xuất ra. Hạc trai ngọc tranh chấp ngựa ông đắc lợi. Mộc thanh y thản nhiên nói. dùng cần nói, không nhất định có thể được lời. Bất quá, nhường ta này hoàng huynh nhóm đều dùng sức tranh đi. Vừa vặn, lão nhân ngày sinh sắp đến, bồn vương trước hết đưa hắn một phần hạ lễ tốt lắm. Nói lời này khi Dung cẩn thần sắc tối tăm nghiến răng nghiến lợi thấy thế nào cũng không như là muốn đưa nhân hạ lễ Mà như là muốn đưa nhân giá hạ quy thiên bộ dáng Chất vương vừa mới qua đời không lâu, không nên lại đối hoàng tử ra tay Mộc thanh y đạm thanh nhắc nhở nói Lần trước ở Hoa Quốc bọn họ đã chơi đùa một lần Nếu là lại đến một lần, hoàng tử đột nhiên liên tiếp gặp chuyện không may Tê Việt đế tuyệt đối hội hoài nghi bọn họ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 Dung cẩn nhíu mày nói cho dù xảy ra chuyện cũng không có gì. Cùng lắm thì cùng lão nhân xé rách mặt. Cửu hoàng tử này thân phận trừ bỏ có thể cho hắn quang minh chính đại thượng vị thanh danh bên ngoài kỳ thật hạn chế xa xa nhiều hơn trợ lực. Nhưng là nếu thật sự tính toán muốn cướp Tây Việt Giang Sơn, ai còn quản có thể hay không quang minh chính đại sự tình. An tâm một chút chứa táo, người bây giờ còn không có năng lực cùng bệ hạ chống lại. Mộc thanh y nhắc nhở nói. Hừ, dung cẩn hừ nhẹ khởi bẩm vương gia cố tổng quản thánh chỉ đến ngoài cửa hạ nhân vội vã bẩm báo nói hai người đi đến tiền thính quả nhiên nhìn đến tưởng bân nâng minh hoàng quyên bạch đứng ở trong đại sảnh chờ dùng cần nhíu mày hỏi tưởng bân phụ hoàng này lại là muốn làm gì tưởng bân cười cười nói là chuyện tốt cố công tử còn thỉnh tiếp chỉ mộc thanh y ngẩn ra nói ta tưởng bân cười nói chính sự bất đắc dĩ mộc thanh y chỉ phải cúi người quỳ xuống đất thảo dân cố lưu vân tiếp chỉ tưởng bân triển khai trong tay minh hoàng quyên bạch cao giọng thì thầm cố lưu vân xuất thân danh môn tài trí phi phàm lần này phụ trợ dự vương trần tai công ở xã tắc đặc chiếu mệnh cố lưu vân vì chính tam phẩm phụng thiên phủ doãn khâm thử. lời còn chưa dứt trong đại sảnh mọi người cũng không tùy vào sợ ngây người duy nhất một cái làm qua quan bước ngọc đường đi theo quỳ xuống một bên lại cầm trực tiếp điệu đệ thượng Đừng nói cố tổng quản tuổi, vừa thấy khiến cho nhân cảm thấy có hay không 15 tuổi đều khó nói. Đã nói theo cổ đến nay trừ bỏ một ít lai lịch sử dụng cũng không tốt nói nịnh thần, chỗ nào có người trực tiếp liền lên tới chính tam phẩm vị trí. Nhưng lại là phụng thiên phủ doãn, đây chính là một cái nắm giữ kinh thành thực quyền vị trí, không phải này chuyên môn cấp một ít văn nhân nhã sĩ từ thần mặc khách nhàn kém. Điều này làm cho bọn họ này đó cẩn trọng cuộc thi nỗ lực theo 67 phẩm tiểu quan bắt đầu phấn đấu còn không thận trên đường đến rơi xuống nhân tình làm sao kham a. Chương 145. Quân tâm khó giỏ, Cố công tử, không, hiện tại nên gọi Cố đại nhân, tiếp chỉ đi. Tưởng Bân nâng Thánh chỉ cười tủm tỉm nói, dường như vài cái canh giờ tiền hắn chủ tử không có ở trong đại điện đối với Mộc Thanh Y mãnh phóng sát khí giống nhau. Bọc thanh y do dự một chút nói tưởng công công, Lưu Vân còn trẻ không biết chỉ sợ là vô pháp đảm nhiệm Tưởng bân vội vàng đánh gãy lời của nàng, cười nói, cố công tử nói gì vậy Bệ hạ nói cố ra chính là thiên hạ này độc nhất vô nhị tướng môn thế gia Lịch đại mười mấy tuổi xuất sĩ thiếu niên anh kiệt cũng không lại số ít Bệ hạ là tuyệt đối tin tưởng công tử năng lực Nhưng là tại hạ dù sao vẫn là hoa quốc nhân, thay nhận phụng thiên phù doãn chỉ sợ là không ổn Phụng thiên phủ doãn không chỉ có là chính tam phẩm quan viên, nhưng lại nắm giữ toàn bộ kinh thành dân sinh trị an. Cùng hoa quốc thuận thiên phủ doãn giống nhau, đều là ở thiên tử dưới chân làm phụ mẫu quan, người như vậy mặc dù không phải thiên tử tâm phúc, cũng hẳn là là một cái có thể nắm trong tay nhân vật. Tây Việt đế đột nhiên nhường nàng tiếp trưởng như vậy một cái chức vị, so với Tây Việt đế trực tiếp ra phong nàng vì nhất phẩm quan to còn dễ dàng nhường nàng tâm sinh hoài nghi. Tưởng Bân cười nói: Hoa Hoàng vô đạo khiến cố gia cả nhà chết. Bệ hạ nói thỉnh công tử yên tâm, chỉ cần công tử thật tình vì ta Tây Việt hiệu lực, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì công tử từng thân phận mà đối công tử có gì ngờ vực. Hơn nữa bệ hạ cũng tin tưởng công tử tuyệt đối sẽ không cùng Hoa quốc lại có liên lụy, không phải sao? Mộc Thanh Y cúi mâu. Qua thời gian dài như vậy, Tây Việt đế cho dù không có đem ở Hoa quốc sở hữu sự tình đều tra rõ ràng, cũng hẳn là biết cái đại khái. Hoa quốc vài cái hoàng tử tử đều cùng hắn có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ quả thật là cũng đủ nhường Tây Việt đế tin tưởng nàng đã cùng Hoa quốc ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái một bên mày kiếm buộc chặt sung cần, Mộc thanh y cười nhẹ thân thủ tiếp được tưởng bân trong tay ý chỉ nói, như thế cố lưu vân liền tả qua bệ hạ tín nhiệm. Đi đến nay, vô luận Tây Việt đế đánh là cái gì chủ ý, đều chỉ có thể đi phía trước không thể sau này. Có quyền lực nơi tay tổng so với cái gì đều không có tốt nhiều lắm. Tưởng bân cười nói, cố đại nhân xin đứng lên, lão nô này liền chúc mừng cố đại nhân. Mặt khác bệ hạ biết cố đại nhân độc thân theo hoa quốc đến, đặc ban thưởng phủ đệ một tòa. Đợi chút, tưởng bân nói còn chưa nói hoàn, dùng cần đã lên tiền một bước đem một thanh y kéo đến chính mình phía sau, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm tưởng bân nói tử thanh sẽ ngủ ở bồn vương phủ thượng không cần thiết cái gì phủ đệ. Tưởng bân bất đắc dĩ cười khổ nói, dự vương điện hạ bệ hạ này cũng là vì cố đại nhân hảo. Phải biết rằng cố đại nhân từ nay về sau sẽ tại chiều làm quan, lại là đường đường tam phẩm quan to, nếu là còn ở tại dự vương phủ, đối cố đại nhân thanh danh không khỏi có chút không đẹp còn tình dự vương điện hạ cân nhắc mới là. Dùng cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đương nhiên biết thưởng bân là cái gì ý tứ. Nhưng là chỉ cần muốn thanh thanh phải rời khỏi chính mình. Chết tiệt lão nhân quả nhiên không có hảo tâm. Gặp dung cần sắc mặt càng ngày càng khó coi tưởng bân cũng không dám chậm trễ vội vàng sắp sửa nói trong lời nói nói xong Cố đại nhân tân phủ đệ ngay tại dự vương phủ bên cạnh dự vương điện hạ khi nào thì muốn đi qua xuyến môn cũng là phương tiện không phải Này, bệ hạ trong lời nói lão nô đều nói xong rồi, dự vương điện hạ nếu là còn có cái gì nói, không ngại trực tiếp tiến cung đi cầu kiến bệ hạ đi Lão nô, cáo lui Nói xong tưởng bân liền vội vàng cáo từ, dường như sợ dung cần phục hồi tinh thần lại đổi qua đi bình thường. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh toàn bộ dự vương phủ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu bước ngọc đường mới phản ứng đi lại, mỉm cười chắp tay nói chúc mừng cố tổng quản. Cố đại nhân, một thanh y bất đắc dĩ lắc lắc đầu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay minh hoàng quyên bạch. Người khác mười năm gian khổ học tập cũng không nhất định có thể thi được nàng này giả nam nhân nhưng là trực tiếp một bước lên trời làm tam phẩm quan to. Nếu là nàng thân phận kêu này vệ đạo sĩ đã biết chỉ sợ khắp thiên hạ nước miếng cũng có thể chết đối nàng. Bất quá, làm quan, nhưng lại là làm Tây Việt quan coi như là không trải qua qua sự tình đi. mộc thanh y trong mắt mang theo một tiên nhiều có hưng trí thần thái. Đợi đến đại ca cùng biểu ca đến, nhìn đến nàng biến thành tây Việt quan viên không biết là cái gì biểu cảm. Tử thanh, dung cần cao mày lôi kéo khó được có chút xuất thần mộc thanh y sau này viện đi. Bước ngọc đường do dự một chút, sờ sờ cái mũi vẫn là chưa cùng đi lên. Tuy rằng hắn cũng rất hiếu kỳ đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng là một cái xứng trước phó tổng quản là không nên quá mức tò mò. Trở lại thanh ninh hiên, mộc thanh y thủy ý đem minh hoàng quyên bạch đặt ở một bên trên bàn, mỉm cười xem hãy còn ngồi ở một bên hờn rỗi người nào đó nói, như thế nào. Mất hứng, dùng cần tức giận lườm nàng liếc mắt một cái, nói cũng không biết lão nhân đến cùng muốn làm gì, chỗ nào cao hứng đứng lên. Nghe rõ thanh y thứ phía trước lão nhân đối nàng còn thập phần không tốt, lúc này đột nhiên liền cấp cái tam phẩm chức quan, nghĩ như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy không có hảo ý. Mộc thanh y cười nói, thân là hoàng đế, nếu là muốn giết ta còn không phải nhấc tay trong lúc đó sự tình chỗ nào dùng như vậy phức tạp. Dùng cần không hờn giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, đừng nói bậy. Có bản công tử ở lão nhân dám đụng ngươi ta sẽ giết hắn. Trước kia khả năng giết không được hiện tại ngẫm lại cũng là có tương lai. Dùng cần cao mày cân nhắc, hắn một người muốn giết lão nhân có chút khó khăn, nhưng là nếu hơn nữa hả tu trúc trong lời nói. Hắn cũng không tin lão nhân có cửu cái mạng Phách xem dung cần ánh mắt gian ẩn chứa sát khí có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì Mộc thanh ý thức giận vỗ hắn một cái tát suốt ngày nghĩ sát quân giết cha cũng liền thôi Liên đầu óc đều không cần sao Hiện tại giết tây Việt đế đối bọn họ có chỗ tốt gì Chẳng lẽ này hoàng tử vương gia hội đối dung cần so với tây Việt đế rất tốt Vẫn là nói giết tây Việt đế hắn có thể trực tiếp đăng cơ xưng đế Thanh thanh ta lo lắng ngươi Dung Cần nhíu mày nói, sớm biết rằng sẽ biến thành như bây giờ cục diện. Dung Cần tình nguyện lúc trước nhường Thanh Thanh lấy Mộc Thanh Y thân phận đến Tây Việt, ít nhất sẽ không lâm vào nay như vậy phải tách ra. Nhường hắn vô pháp tùy thời nhìn đến nàng nông nỗi. Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài ôn nhu nói: Ta biết, không cần lo lắng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta năng lực bất thành? Huống chi ta còn có ngươi dự vương điện hạ làm dựa vào sơn đâu? Nhưng là Thanh Thanh muốn đi làm quan, thế nào? Người lo lắng ta làm không tốt phủ doãn. Mộc thanh y nhíu mày cười nói. Thanh thanh làm qua phủ doãn sao? Dung cần cười hỏi, nhưng đầu cười nhẹ. Mộc thanh y nói ta chưa làm qua, nhưng là ta đã thấy. Nàng không chỉ có gặp qua, hơn nữa từ trước nhà bọn họ trừ bỏ nữ quyến bên ngoài tất cả đều là quan lớn. Không cần lo lắng ta muốn thử xem. Người đã muốn ta làm mưu sĩ sẽ tin tưởng. Người khác có thể làm đến sự tình ta cũng có thể làm được hơn nữa. Ta sẽ làm rất tốt, dùng cần hiếm thấy thở dài, có chút lo lắng xem mộc thanh y nhíu mày nói ta chính là cảm thấy lo lắng, lão nhân làm sao có thể dễ dàng như vậy đem toàn bộ kinh thành giao cho ngươi trong tay. Phía trước người cũng nói, hắn kiên quyết không cho ta tham dự chiều chính, mà đem kinh thành giao cho mộc thanh y cùng giao cho Dung cần cũng kém không song nhiều lắm. Mộc thanh y đạm cười nói thế nào có thể nói giao cho ta. Đừng quên còn có kinh đô để Đốc cùng vũ lâm thướng quân đâu. Kinh thành ở bọn họ trong tay, không ở ta trong tay. Phụng thiên phủ doãn có thể quản được chính là dân sinh mà thôi, chân chính nắm giữ kinh thành mạch máu là chú kinh đô đề đốc cùng ngự lâm quân thống lĩnh. Hai người kia mới là Tây Việt đế tuyệt đối tâm phúc. Chỉ cần có bọn họ ở, vô luận phụng thiên phủ doãn là ai đều ép buộc không ra cái gì đại loạn từ. Dùng cần tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này ôm một thanh y nhẹ giọng lầu bầu nói ta chỉ biết lão nhân không hào tâm như vậy. Đối với cố Lưu Vân nhảy trở thành phụng thiên phủ doãn, khiếp sợ nhân tự nhiên tuyệt không chỉ dự vương phủ mọi người mà thôi. Tin tức nhất truyền ra, hơn phân nửa cái trong hoàng thành quyền quý nhóm đều bị chấn đắc thất choáng váng bát tố. Một cái danh điều chưa biết vương phủ tổng quản cư nhiên nhảy trở thành triều đình tam phẩm quan to trưởng quản kinh đô hơn 10 vạn dân chúng sinh kế. Mà người này thậm chí vẫn là một cái không đầy nhược quán thiếu niên, điều này làm cho này ở trên triều đình từ chối hơn phân nửa bối tử lão bánh quẩy nhóm như thế nào tâm phục. Tuy rằng đã có không ít người theo đều tự con đường nghe nói cố Lưu Vân trên đại điện khẩu chiến Tần Vương sự tình, nhưng là kia cũng chỉ có thể chứng minh này cố Lưu Vân nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Tuy tùy tùy tiện tiện liền che một cái phụng thiên phủ doãn có phải hay không quá mức trò đùa.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 Trang vương lý trừ bỏ dung cần cùng dung trương bên ngoài sở hữu hoàng tử cơ hồ đều ở cực đoan sự kiện lý tụ tập ở tại trang vương phủ thượng. Mà kệ trong ngày thường càng đấu thế nào mặt đỏ tai hồng, lúc này đây Tây Việt đế hôm nay mã đi không quyết định thật sự là rất vượt qua bọn họ thừa nhận năng lực phạm vi. Dung tuyên cùng dung diễm coi như được với bình tĩnh, nhưng là tuổi còn nhỏ một ít mười một hoàng tử lại nhìn không được nổi trận lôi đình. Phụ hoàng đến cùng muốn làm gì? Chán ghét thống hận dung cần tuyệt không chỉ dung hoài một người, chính là đại đa số hoàng tử từ lúc chịu đủ giáo huấn sau ẩn mà giấu giếm thôi. Nhưng là gặp được loại chuyện này thế nào còn có thể nhẫn được. 11 đệ, dung diễm nhíu nhíu mày trầm giọng nói an tâm một chút chứa táo. 11 hoàng tử cười lạnh nói an tâm một chút chứa táo. Nói không chừng ngày mai phụ hoàng liền tính toán phong dung cần làm thái tử, đến lúc đó tứ ca lại đến nói an tâm một chút chứa táo. Dung diễm có chút bất đắc dĩ thờ dài Bằng không người muốn như thế nào Phụ hoàng cũng không có cấp cửu để cái gì Ai chẳng biết nói cố Lưu Vân là cửu ca nhân Phụng thiên phủ doãn phụ hoàng luôn luôn nhâm mệnh đều là chính hắn nhân Liền ngay cả phía trước cái kia đồ vô dụng cũng không thích hợp chúng ta này đó hoàng tử nhân Vì sao hiện tại phụ hoàng đã thấy trọng yếu như vậy vị trí giao cho cửu ca nhân 11 hoàng tử phẫn hận nói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 Bọn họ chẳng phải thật sự không có phát hiện phụ hoàng luôn luôn đều tận lực không có nhường dung cần tiếp xúc chiều chính Này cũng là này đó hoàng tử luôn luôn có thể dễ dàng tha thứ dung cần nguyên nhân Lại thế nào được sủng ái chỉ cần không có tiếp xúc chiều chính liền không có nguy hại Nhưng là nếu là một cái bắt đầu giao thiệp với chiều chính lại thâm sâu thịnh sủng hoàng tử Phụ hoàng ý tứ vốn định nhường cửu đệ nhúng tay chiều chính sao Dung tuyên nhíu mày hỏi Này rất trọng yếu, phía trước phụ hoàng luôn luôn không nghĩ nhường dung cẩn nhúng tay chiều chính cho nên mọi người cũng đương nhiên nhận vì ở phụ hoàng trong cảm nhận dung cẩn tuyệt đối không phải có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế nhân truyền Hơn nữa hắn thể nhược nhiều bệnh liền càng thêm không có khả năng. Nay toàn nhìn phụ hoàng đến như là tự cấp hắn nuôi chồng thế lực nếu là như thế chỉ sợ vừa muốn nhiều một cái chuyện xấu. Dung diễm lắc đầu lạnh nhạt nói, bây giờ còn khó mà nói. Thiên tâm khó dò Tây Việt đế ý tưởng liền càng thêm khó có thể phỏng đoán. Dùng tuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vậy đợi chút lại nói. 11 hoàng tử dơ chân nói, nhị ca còn chờ. Dùng tuyên xem hắn nói, 11 đệ trở về nói cho hoài Nhi đừng như vậy nóng vội đối cửu đệ động thủ Nếu là ra chuyện gì, đừng trách ta này làm thúc thúc không đề cập tới điểm hắn. 11 hoàng tử sắc mặt khẽ biến, gật gật đầu nói ta đã biết. Dung Diễm đứng dậy nói, một khi đã như vậy trước hết nhìn xem đi Nhị ca thần đệ trước cáo từ, gặp Dung Diễm phải đi, khác hoàng tử tự nhiên cũng đi theo cáo từ Chỉ có cùng Dung Tuyên thân cận nhất lục hoàng tử giữ lại Điện bước chúng hoàng tử trong thư phòng một lần nữa yên tĩnh xuống dưới, nam cung rực theo phòng trong đi ra Dung Tuyên uống trà, nhíu nhíu mày hỏi chuyện này người nghĩ như thế nào Nam Cung dực nhíu mày nói, nhị đệ nhưng là đối này cố Lưu Vân khen ngợi có thêm, bất quá lại nói tiếp. Ta nhưng là còn chưa có gặp này cố Lưu Vân. Mặc dù ở một ít trường hợp xa xa nhìn thoáng qua cũng chỉ nhớ được là một cái thập phần xinh đẹp bạch khi thiếu niên thôi. Nhưng là nay cũng không có thể lại đem điều này thiếu niên làm tồn làm thành là một cái xinh đẹp thiếu niên. Dung tuyên nhớ tới trên đại điện kia bạch khi thiếu niên chậm rãi mà nói bộ dáng, đạm cười nói, không cần khinh thường hắn, dung hoài ở hắn trong tay nhưng là ăn cái không nhỏ mệt. Hắn là tam phẩm phủ doãn, cũng là có tư cách vào chiều, người luôn có thể nhìn thấy. Nam cung dực này cũng là chính tam phẩm quan to, nhậm đại lý tự khanh. Ở hắn này tuổi, này phẩm cấp đã được cho là niên thiểu hữu vi. Nhưng là đi theo đột nhiên lực lượng mới xuất hiện cố liêu vân so sánh với hiển nhiên là kém đến xa. Nam cung dực nghĩ nghĩ, lạnh nhạt nói, đại lý tự cùng phụng thiên phủ đánh không xong cái gì giao tế. Một cái là trưởng quản kinh đô dân sinh chính vụ, một cái là chủ quản Tây Việt hình ngục trừ phi cố lưu vân phạm vào chuyện gì rơi xuống hắn trong tay, nếu không thật đúng không có gì khả cùng xuất hiện. Dùng tuyên lắc đầu cười nói, hắn là cựu đệ nhân, muốn mượn sức là không có gì hy vọng. Bất quá, hắn cùng Nam cung vũ quan hệ không phải cũng không sai sao. Triều đình cũng không có hạn định quan viên riêng về dưới không được kết giao đi. Chỉ cần nói chuyện xem xem hắn để là đến nơi. Bổn vương tổng cảm thấy này Cố Lưu Vân hẳn là không đơn giản, tứ đệ đối hắn thái độ tựa hồ. So đối Mộ Dung Dục càng thêm thận trọng. Mộ Dung Dục, Nam Cung Dực khinh thường khinh suy một tiếng, từ trước còn nghe nói Hoa Quốc công vương như thế nào văn võ song toàn, nay xem ra cũng bất quá như thế. Mấy ngày nay luôn luôn mang theo dược vương cốc nhân ở kinh thành quyền quý gian bật đến khiêu đi, trong đó dạ tâm không cần nói cũng biết. Nhưng là Tây Việt quyền quý cũng không phải ngốc tử, đối với một cái từng hoa quốc hoàng tử làm sao có thể không có chút phòng bỉ. Nghĩ đến đây, Nam cùng vụ ánh mắt vi lược nhíu mày nói, lại nói tiếp. Mộ dung dục cùng cố lưu vân tự hồ có chút tư nhân ân oán. Nga, như thế có ý tứ, dung tuyên như có đâm chiêu nói. Mộ Dung Dục ở Hoa Quốc chạy chối chết nghe nói chính là bởi vì Cố gia nhân trở về báo thù, từ giữa làm khó dễ. Này Liên Hoa Quốc đại hoàng tử Mộ Dung Hi cũng không biết tung tích. Xem Mộ Dung Dục đối Cố Lưu Vân thái độ, chỉ sợ là này Cố Lưu Vân lúc trước cũng tham dự trong đó. Nam cung Dực trầm giọng nói, Dung Tuyên nhíu mi nói, nói như thế đến, này Cố Lưu Vân đồ thật sự là không đơn giản. Một cái 14 năm tuổi thiếu niên có thể nhường Dung Diễm đều âm thầm đề phòng, bản thân cũng đã thuyết minh hắn năng lực bất phàm. Nghĩ nghĩ, Dung Tuyên nói, chúng ta trước án binh bất động, trước nhìn xem Phụ Hoàng đến cùng muốn làm cái gì. Không biết rõ ràng Phụ Hoàng ý tưởng phía trước liền ngộ vội vàng sông lên đi tìm Cố Lưu Vân phiền toái, đây là mãng phu hành vi. Dung Tuyên tuy rằng thượng qua chiến trường thân phụ chiến công, nhưng là vài thập niên công đình lịch lãm xuống dưới, hắn cũng không phải mãng phu. Đúng rồi, ương nhi kia vài cái ngươi có rảnh cũng nhiều chỉ điểm bọn họ một ít, đừng biến thành cùng dung hoài dường như. vang lên này vài lần dung hoài chống lại dung cần biểu hiện, dung tuyên trong lòng cũng nhéo một phen hãn. May mắn không phải chính mình con. Bất quá dung tuyên chính mình trong lòng đều rõ ràng, chính mình con chỉ sợ cũng so với dung hoài được không đến chỗ nào đi. Phụ hoàng không coi trọng hoàng tôn, thậm chí có thể nói căn bản là không chịu gặp hoàng tôn. Cho dù hàng năm trong cung đại yến này duy nhất hoàng tôn nhóm có thể nhìn thấy phụ hoàng cơ hội, phụ hoàng vẫn cũng không đối hoàng tôn nhóm nói thêm một câu tán một chữ. Vì thế, vội vàng lục đục với nhau hoàng tử nhóm cũng còn có chí cùng có chút xem nhẹ đối hoàng tôn lịch lãm. Học được dù cho không thể ban sai, không thể vào chiều, không thể kết giao quan viên, không có lịch lãm cũng chỉ là lý luận xuông mà thôi. vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn sự tình, sẽ trở nên cùng dung hoài giống nhau. Vi thần minh bạch, Nam Cung dực gật đầu nói, Dung ương là Dung Tuyên Thế tử cùng Dung Hoài không sai biệt lắm, thiên phú trí tuệ cũng không kém, chính là khuyết thiếu tôi luyện. Dung Tuyên gật gật đầu thở dài nói thôi qua hoàn năm Vũ Nhi liền muốn đi biên quan, người cũng đừng lại mắng hắn. Đến cùng, hắn mới là chân chính như là tướng môn sau Nam Cung ra quân công sạc sỡ, nhưng là trong chiều cũng là không người. Nam cung tuyệt triệu Tây Việt đế kiêng kỵ sau, nam cung ra cùng dung tuyên ở trong triều lại bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Rơi vào đường cùng nam cung dực mới khí võ theo văn, từ đây trà trộn trong triều đình chậm rãi quên chính mình từng cũng là hy vọng lập tức sơ roi rong rủi xa trường. Nam cung rực trầm mặc gợt gật đầu, không có lại đáp lời. Thuận Ninh Quận Vương Phủ Mộ Dung Dục nghe được Linh Khu bẩm báo tin tức nguyên bản chính đề bút viết nhanh thủ một chút, tuyết trắng trên giấy tuyên thành để lại một đạo trùng trùng mặc ngấn. Tùy tay đem bút ném vào một bên sứ men xanh đồ rửa bút chung, âm thanh lạnh lùng nói, "Cố Lưu Vân." "Phụng Thiên phủ doãn." Linh Khu gật đầu nói, "Không sai, trong cung bên cạnh Bệ hạ tưởng Bân vừa mới đi dự Vương phủ truyền ý chỉ." "Hảo một cái Cố Lưu Vân." Mộ Dung Dục thanh âm âm chắc chắc nói. Như nói hiện tại có cái gì là mộ dung dục thống hận nhất tự, đại khái đừng quá mức này cố tự. Cố mục ngôn, Cố Tú Đình, Cố Lưu Vân còn có. Cố Vân ca, xem mộ dung dục hung ác nham hiểm khuôn mặt, linh khu chút bất vi sờ động. Thản nhiên nói, cốc chủ, hiện tại chúng ta cũng không nghi cùng Dự Vương phủ cùng Cố Lưu Vân có xung đột. Mộ dung dục phiền chán cả giận nói, vậy ngươi nói muốn làm sao bây giờ? Hoa quốc thích khách đến bây giờ còn chưa có tìm được Tây Việt Đế vẫn như cũ đối bổn vương ôn hòa, Mạc Vấn Tình còn sống, còn có cái kia cố lưu vân. Người đến cùng có khả năng cái gì? Linh khô cúi mâu, nhẹ giọng nói cốc chủ nghĩ đến nhiều lắm, Mạc Vấn Tình hoặc là cùng phủ cùng cốc chủ cũng không có cái gì tương quan. Lấy hắn cá tính là tuyệt sẽ không trở về cùng cốc chủ tranh cái gì. Về phần cố lưu vân, tự hồ cùng cốc chủ cũng không có cái gì tương quan. Cho dù hắn họ Cố, Cốc chủ cần gì phải để ở trong lòng. Mộ Dung Dục cắn răng không nói, Cố Lưu Vân tên này ở Hoa Quốc cơ bản không có xuất hiện qua, cho dù là từ đầu nhìn đến Vĩ Dung Diễm cũng là ở Cố Lưu Vân chính miệng thừa nhận sau mới xác nhận Cố Lưu Vân chính là Trương Thanh, người khác lại làm sao có thể biết này trong đó rất nhiều sự tình. Đứng ở Mộ Dung Dục phía sau, Linh Khu cơ hồ có chút thương hại xem trước mắt tức giận đến sắc mặt xanh mét nam nhân tuy rằng quen biết thời gian cũng không lâu nhưng là lấy linh khu trí tuệ lại sớm đã đem mộ dung dục nhìn thấu này nam nhân có hùng cư thiên hạ dạ tâm cho dù không có như vậy thực lực có lẽ từng hắn từng có vấn đỉnh thiên hạ cơ duyên nhưng là từ hắn rời đi hoa quốc từ bỏ hoa quốc hoàng từ vị sau hắn cũng đã mất đi rồi kia phân cơ duyên hơn nữa sẽ không bao giờ nữa đã trở lại nay mộ dung dục bất quá là một cái tây việt đế phong thuận ninh quận vương thôi duy nhất dựa vào cũng bất quá là dược vương cốc nếu hắn an tâm làm một cái người trong giang hồ như vậy hắn vẫn như cũng có thể cao cao tại thượng nhưng là xuất thân hoàng tộc mộ dung dục lại làm sao có thể để ý chính là một cái người trong giang hồ thân phận cốc chủ linh khu nhẹ giọng nói cốc chủ nay tổng nên biết chỉ bằng cốc chủ thân phận ở tây việt là vĩnh viễn cũng sẽ không được đến hoàng đế trọng dụng càng vô luận khác hoa quốc lại không thể trở về Cốc chủ nếu là vẫn như cũ không muốn hồi dược vương cốc còn tình cốc chủ sớm làm tính toán. Mộ dung dục vốn là khó coi sắc mặt lại trầm xuống. Hắn biết linh khu ở nhắc nhở cái gì, linh khu theo như lời từng thân là hoa quốc cung vương hắn làm sao có thể không hiểu. Nhưng là muốn hắn phụ thuộc vào người nào hoàng tử, hắn làm sao có thể tâm cam. Tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng hắn cùng dung diễm đi được gần kia cũng chỉ là đi được gần mà thôi. Một khi chân chính phụ thuộc vào mỗi một cái hoàng tử từ đây hắn đó là người khác khắp dưới Mà không phải nay tuy rằng thân phận xấu hổ nhưng cũng là nửa khách nhân thân phận quận vương Nhưng là không thuận theo phụ có năng lực như thế nào Liền như vậy không mặn không nhạt là một cái hữu danh vô thật quận vương Cùng đợi hoa quốc không biết khi nào thì lại đến ám sát Hoặc là rõ ràng trốn vào dược vương cốc lý đời này đều không cần trở ra Không, hắn không thể như vậy, vô luận như thế nào chỉ cần trong tay còn có một tia lợi thế, hắn đều phải tranh cãi nữa một lần. Đóng chặt mắt, Mộ Dung Dục lại trở nên mờ thời điểm trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Trầm giọng nói, "Thay ta cấp Đoan Vương đưa một trương bái thiếp đi qua." Linh Khu nhẹ giọng nói, "Cốc chủ, vốn định lựa chọn Đoan Vương sao? Ngươi không đồng ý?" Linh Khu lắc đầu, "Không, Cốc chủ quyết định thuộc hạ chỉ có thể vâng theo." Mộ Dung Dục vẫy vẫy tay nói, "Đi thôi. Đúng rồi, nói cho Đoan Vương Nếu không muốn cùng bổn Vương giống nhau thất bại trong gang tấc trong lời nói. Làm tốt trước giết Cố Lưu Vân, vừa mới xoay người linh không ngẩn ra Cố Lưu Vân có lợi hại như vậy sao. Cái kia thoạt nhìn tự hồ mới 14 năm tuổi thiếu niên Thật sự là không nghĩ a có lẽ nàng hẳn là lại đi cẩn thận cha nhất cha Cố Lưu Vân người này. Một ngày này lâm chiều, không khí thương đương cổ quái. Bởi vì ở một đoàn tròn dâu dâu nhiên, tóc sám trắng, không được việc cũng ít nhất là qua tuổi nhi lập quan viên trung gian, đứng một người mặc chính màu đỏ tam phẩm chiều phục, mặt như quan ngọc tuấn tú thiếu niên Thiếu niên bất quá 14 năm tuổi bộ dáng, vóc người không đủ đứng ở một đám trưởng thành nam từ trung gian lại suýt nữa đưa hắn trực tiếp bao phủ. Nhưng là chỉ cần tiến vào người trong điện, lại không hề nghi ngờ ở đầu tiên mắt liền đem ánh mắt định đến hắn trên người. Môi hồng răng trắng tinh xảo dung mạo dường như Mỹ ngọc tinh điêu tế mày bình thường Tuy rằng mặt mày thanh tuyển không có bay xéo nhập tấn anh khí Lại đoan trang thong dong mang theo một cỗ tây Việt hơi có thế gia đại tộc nho nhã cùng cẩn thận Dường như tự nhiên mà vậy làm cho người ta xem nhẹ hắn tuổi cùng bộ dáng đi theo kim bích huy hoàng đại điện vi cùng cảm Thiếu niên khoanh tay nhi lập cho dù ở mọi người tìm hiểu dưới ánh mắt cũng như trước tươi cười nhạt nhẽo tao nhã ôn hòa ánh mắt lại mang theo thản nhiên thanh lãnh cùng xa cách làm cho người ta cảm thấy một loại dường như trời sinh tự phụ. Dường như này thiếu niên trời sinh liền nên như thế, nhường hắn như người bình thường bình thường chậm rãi hướng lên trên đi là một loại đối hắn thiên tư cùng tài trí làm bẩn. Ngũ hoàng tử tới có chút trễ, đi đến dung diễm bên người nhìn nhìn dung diễm thấp giọng hỏi nói tư ca như thế nào. Dung diễm than nhẹ một tiếng nói, nhân như ấm ngọc công tử vô song. Ngũ hoàng tử nghi hoặc nhìn về phía đối diện đứng ở tam phẩm quan văn mặt sau cùng hồng y thiếu niên sừng sốt sừng sốt. Rất nhanh liền khinh suy nói, bất quá là cái tiểu hài tử thôi. Chỗ nào đương đắc khởi thứ ca như thế đánh giá. Dùng diễm lắc đầu cười nói, đây là năm đó hoa quốc kinh thành dân chúng đối cố gia đại công tử Tú đình Công Tử đánh giá. Chính là đáng tiếc, bất quá, xem này Cố Lưu Vân bộ giáng, chỉ sợ không cần hai ba năm, so với năm đó Tú đình Công Tử cũng không kém nhiều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 Toàn bộ kinh đô bao gồm phụ cận địa phương đều ở hắn quản hạt trong phạm vi. Không nói cái gì vây cánh chi tranh, đan theo trên công việc nói nhâm mệnh một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ tọa vị trí này quả thực chính là trò đùa. Dùng diễm đạm cười nói, đứa nhỏ, người nào đứa nhỏ có thể có như vậy khí độ cùng chấn đỉnh. Ngũ đệ chính là người ta lúc trước lần đầu tiên vào chiều thời điểm trong lòng cũng có qua vài phần khẩn trương đi. Ngũ hoàng tử truyền hướng kia hồng y thiếu niên quả nhiên thấy hắn lạnh nhạt như định bên môi mang cười. ngẫu nhiên còn có thể cùng đứng ở bên người hắn đại thần thấp hơn vài câu thần thái cũng là cung khiêm ôn hòa, cực không khiếp đảm cũng không thể ý đổi dạng. Liền như dung diễm theo như lời, dường như là một khối ôn nhuận ấm ngọc. Quả nhiên bất phàm, sau một lúc lâu, ngũ hoàng tử mới có chút cảm thán thở dài. Dự vương điện hạ đến, cửa, vang lên thái giám bén nhọn thông dẫn âm. Mặc một thân màu tím chiều phục dung cẩn lạnh mặt bước nhanh từ bên ngoài đi đến Mọi người vội vàng tiến lên chào Dung cẩn nhưng không để ý tới mọi người ân cần trực tiếp đi tới mộc thanh y trước mặt cười nói từ thanh thế nào đi trước Cũng không đợi chút bổn vương Mọi người có thế này giật mình Phía trước cố liêu vân là dự vương phủ thượng đại tổng quản Tuy rằng bệ hạ ban thường tòa nhà lại còn chưa có tới kịch chuyển nhà đâu Mộc thanh y có chút bất đắc dĩ cười nói, lần đầu tiên vào chiều có chút khẩn trương, trước hết đi lại thích ứng một chút. Dung cẩn nghiêng đầu nhìn nhìn nàng cười nói, đã khẩn trương, liền càng hẳn là cùng bồn vương một đảo như a. Bổn vương giúp ngươi tráng thêm can đảm tử, xem ai dám khi dễ tử thanh. Nói lời này khi, dự vương sẵn rộng ánh mắt chậm rãi theo mọi người trên mặt đảo qua. Không ít nguyên bản còn hoài một ít khác tâm tư nhân nhất thời đánh cái dùng mình lén lút cúi đầu xuống. Dự vương này cử không hề nghi ngờ là ở hướng mọi người tuyên cáo cố liêu vân là hắn nhân Ai dám cùng cố liêu vân không qua được chính là cùng hắn dung cẩn không qua được Mộc thanh y cười mỉm thản nhiên nói đa tạ dự vương ta đã biết Dung cẩn có thế này vừa lòng cười nói có thế này đối Cho dù ngươi có phủ đệ chúng ta cũng vẫn là hàng xóm không phải sao Về sau liền cùng nhau đến vào chiều đi Hảo mọi người quá sợ hãi Đây là nói dự vương điện hạ về sau mỗi ngày đều sẽ đến vào chiều sau. Này về sau ngày muốn thế nào qua. Bọn họ muốn thế nào tìm cơ hội củng cố đại nhân bộ gần như hoặc là. Can điểm khác cái gì. Trọng yếu nhất là có dự vương điện hạ ở cho dù hắn cái gì cũng không can cũng sẽ làm cho người ta một loại vô hình áp lực a Từ trước dự vương vào chiều đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, cao hứng sẽ mất hứng sẽ không đến. Hiện tại lại bởi vì cấp cho này cố lưu vân hộ giá hộ tống cư nhiên tính toán mỗi ngày vào chiều sau. Mộc thanh y có chút buồn cười xem mọi người khác nhau thần sắc thực dễ dàng liền có thể đoán được bọn họ đang nghĩ cái gì. Lại cười nói kia về sau liền quấy giày vương ra. Dung cần tươi cười khả cốt, không quấy giày tử thanh so với bồn vương tiểu đều như thế tiến tới, bồn vương thâm thấy cũng hẳn là chăm chỉ nỗ lực một ít. Về sau chúng ta liền hỗ miễn đi. Vương gia, ngài trời sinh phú quý, hoàn toàn có thể không cần chăm chỉ a Quần thần trong lòng chung âm thầm gào thét. khổ cửu đệ, phụ hoàng không sai biệt lắm sắp đến. Một bên dung tuyên ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói. Dung cửu công tử vào chiều chiếm vị đều cùng người khác bất đồng. Tuy rằng hắn gì sự mặc kệ, nhưng là trên triều đình lại chỉ đứng ở dung tuyên cùng dung diễm dưới. Còn tại thân là hoàng trưởng tôn dung hoài chi thượng. Nghe được dung tuyên trong lời nói, dung cần cũng không dài dòng, trực tiếp đi qua đứng ở dung diễm bên người. Dung diễm đạm cười nói, cửu đệ hôm nay đỉnh sớm. Dung cần mắt lé, tuấn mì bay lên, thần thái nhanh nhẹn. Không còn sớm tứ ca mới sớm. Dung hoài ôn hòa nói, cửu thúc lại không có chuyện gì, làm gì sáng tinh mơ chạy tới vào chiều. Dung cần tâm tình hảo, cũng không sinh khí, cười thùm tìm nói, tự nhiên là vì che ở người phía trước a bổn vương chuyện gì cũng không có, làm theo đứng ở người phía trước. Người chính là, mệt thành từ cầu cũng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở bồn vương mặt sau, biết sao. Loại chuyện này, ghen tị không đến, dung hoài cười lạnh một tiếng. Bồn vương đáng giá sao? Bồn vương tự nhiên là không có cửu thúc mệnh hào có tốt mẫu phi. Hoài nhi, dung diễm sắc mặt khẽ biến, thấp giọng quát lớn nói.